Các bạn đang nghe chuyện Hái sao trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình chọn Lọc 2017 Tập 7 chương 18 Ánh trong sáng bóng cao lồng lộng Khi đi dạo phố, Chú Văn Cần nắm tay cô hoặc ôm eo cô, cô sẽ cứng người lại. Chú Văn Cần cười không hợp tác, nhưng có thể nhìn ra được anh trân trọng sự không hợp tác này của cô. Anh ngỡ ô oh, e eh, thẹn, heo, đừng căng thẳng, cứ từ từ. Anh dịu dàng thì thầm, cô lớn lên giữa một đám con trai, tiếp xúc với con trai còn tự nhiên hơn với con gái, cô chỉ là không quen. Cô đã quen đêm đêm nằm xuống nhớ tới tiểu phàm phàm, nhớ một hồi rồi sẽ bật cười. Có hôm cười to quá, sáng hôm sau cô bạn cùng phòng nhìn cô như một con điên. Hôm nay đã nói sẽ tới nhà bố mẹ thùng trường ăn cơm, tối qua cô chẳng chọc mãi không ngủ được, trời vừa hừng sáng, cô đã bắt chuyến xe sáng chạy tới đây. Cậu nhóc này lại còn giận dữ vô cứu. Phạm Phạm tuy chưa biết nói, nhưng cái gì cũng đã biết hết. Ha ha, mẹ vẫn là mẹ, nếu dù chúng ta có chăm sóc tốt đến đâu cũng không thể thay thế được. Thím đường lại còn đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô càng thêm ai náy. Tiểu Phạm Phạm, tha thứ cho heo được không? Cô chân thành xin lỗi. Mũ còn chưa hất ra được, trái tim bé bỏng lại bị tổn thương. Đâu có tha thứ dễ như thế, Tiểu Phạm Phạm khóc đến nỗi chán dịn mồ hôi. Ra hàng xị mặt Tiểu Phạm Phạm không thích heo nữa rồi vậy heo đi nhé tiếng khóc càng to hơn vậy heo sẽ ở lại mãi mãi ở bên tiểu pham pham tiểu pham pham lại thích heo có được không già hàng cuốn lên sắp mức khóc đau lòng gỡ mũ ra lau mồ hôi cho cậu bé tiếng khóc nhỏ dần bờ vai nhỏ rung rung nước mũi lúc thò ra lúc thụt vào già hàng thở phào nhấp thối đã chắc hết giận rồi chứ cô rút khăn giấy ra muốn lau nước mũi cho cậu bé, cái mặt nhỏ quay phát đi, mặc cho nước mũi chảy thòng dòng, đôi mắt đen láy đăm đăm nhìn cô. Tiểu pham pham, bé ngoan phải thật sạch sẽ. gia hàng dỗ dành, tiểu pham pham thở dài một hơi thật nặng nề, đúng là thở dài, trái tim bé bỏng sắp nhấp nhổm. sau đó lại cái miệng nhỏ xíu chu ra, đầu ngẩng lên. gia hàng chớng mắt nhìn hai dòng nước mũi như thế nghĩa là tha thứ phải không? không dám đả kích cậu nhóc, cô nhấp mắt lại vội đưa mặt xa thượng đến nhân từ ơi, cô đã được nếm mùi của vị nước mũi. Vừa khóc vừa cười, ăn mười bát cháo. Gia Hàng lấy khăn giấy lau nước mũi cho Phạm Phạm, chợt mắt lên nhìn trời, đây mới đúng là thơm môi nhóc thôi đúng nghĩa đây mà. Cậu nhóc tựa đầu vào ngực cô, tum lấy cái tua trên khăn, khỏi phải nói ngoan ngoãn biết bao. Trái tim lơ lửng nãy giờ của Gia Hàng lúc này mới từ từ chạm đất, mắt bỗng nháy một cái, phát hiện ra Trác Thiệu Hoa đang đứng tựa cửa, không biết đã nhìn họ bao nhiêu lâu. Cô cũng nhếch miệng lên, muốn nở một nụ cười tự diễu, nhưng lại không cười được. Cô cúi gầm đầu đi tới trước mặt anh, lý nhí. Anh mắng đi, em không cãi lại đâu. Cô cố tình tránh xa, khiến tiểu phàm phàm đau lòng như vậy. Cô rất khó chịu, tiểu phàm phàm mới hơn 3 tháng tuổi, đáng lẽ sẽ không nhớ gì. Ai ngờ cậu nhóc lại đặt cô vào tận sâu trong đáy lòng. Em đã làm sai điều gì? Anh nhớ mày. Trình mảng nhiệm vụ, lười biếng tiêu cực. Cô thành khẩn nhận lỗi. Tiểu phàm phàm trong lòng cô, ê à phụ họa. Chị hai còn nói với em, khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt họ không? Anh nâng cầm cô lên, trong đôi mắt anh, cô thấy một hồ nước sự dàng lay động. Vậy sau này phải làm sao? Chăm chỉ tận tụy, tận chung với nghề. Đầu óc như đã che máy, trả lời trong vô thức. Không dám nhúc nhích, tim đập nhanh như trống, mồ hôi biển dịn hai gối mềm nhũn. Trong làn sóng nhẹ sông Cam, ta cam lòng cây cỏ dại, đầm nước sâu dưới bóng cây du không phải suối xanh mà là cầu vồng trên trời cao, đang tan ra trong nóng vội, chấn tĩnh như giấc mộng cầu vồng. Tìm mộng, hãy cầm cây xào trúc ngược dòng với thảm cỏ xanh hơn, toàn thuyền đầm trở ngàn sao, cất tiếng ca trong ánh sao rực rỡ. Gia hàng, em đang nghĩ gì? Tiếng nói cất lên từ đỉnh đầu cô, cô không hề phát giác, đôi tay dài đã vòng qua eo cô, ôm trọn cô và tiểu phàm phàm vào lòng. Cô nghe thấy tiếng trái tim anh đập thình thịch, thình thịnh liên tiếp, nghĩ tới tử trí ma nhưng không thể nói cho anh biết. chương 19 Đêm chưa tàn, nấy cháy lắt lay Xe dừng trước một cửa ngõ, mở cửa xe, bước chân trên con đường đá lát đá xanh bóng loáng, dường như đang... Thời gian bỗng quay ngược lại, vương gia tướng tá lần đợt trang điểm bước lên sân khấu. Con ngõ này mang cho mình những câu chuyện đáng kể. Bên trong là khoảnh sân nhỏ một thời huy hoàng, tới nay vẫn được người Bắc Kinh xây xưa kể lại. Nhìn ba ngoài, nhà bố mẹ thủ trưởng chỉ là một thứ hợp viện bình thường, cổng lớn màu đỏ, đã bạc màu qua năm tháng. Cánh cửa kéo kẹt mở, cậu lính vụ cần, mặt mày trang nghiêm, gật đầu với họ, không cười đập vào mắt là một bức tường đắp nổi màu trắng. Phòng qua bức tường đó mới phát hiện ra nơi này rất rộng lớn, có hành lang đi dạo, cửa sổ các phòng bằng gỗ khắc những hoa văn phức tạp, trồng rất cầu kỳ. Qua hành lang là tới trung viện, trong sân trồng hai cây cổ thụ. Cây này là hải đường, cây kia là tử vi, đều có lịch sử hơn 200 năm. Trác Thiệu Hòa nói, tiền viện là dành cho người khác giúp việc và lính cần vụ, trung viện là phòng tiếp khách. Thư phòng, phòng dành cho khách. Hậu viện là nơi nghỉ của bố mẹ. Mẹ anh tuy làm công tác bảo tồn cây cổ thụ, nhưng bà thích hoa hồng và hoa bách hợp. Ở hậu viện có chồng, nhưng mùa này không có hoa. À, mình đi xem Thủy Tiên đi. Cô cúi nhìn Tiểu phàm phàm trong lòng mình. Không đi. Nằm trên xe tròng trành nên cậu nhóc đã lăn ra ngủ, ngưỡng mộ thật, khỏi phải đối diện với người lạ. Chắc thiệu Hoa dừng lại, mắt lấp lánh ý cười và bố mẹ chúng ta biến cơm nhân ngày phần phàm tròn 3 tháng 10 ngày, thực ra ý nghĩa rất sâu sắc. Anh không nói hẳn ra là ông chắc Minh nhân cơ hội này mà tự mình xuống một bước thang. Tình thế bế tắc đã lâu giờ đã được hóa giải. Đối với anh, đây là một bước tiến cực kỳ quan trọng. Ngày này đặc biệt như vậy sao? Thực ra cô không muốn trở thành một thành viên trong cái bệnh viện này, chỉ thuần túy tới làm khách thôi thì áp lực không lớn lắm. Ít ra thì coi như mình đang đi ngắm văn vật vậy. Cha, nũ chủ nhân xuất hiện rồi. Bà Âu San đứng trên bậc thềm, dáng vẻ cao quý, quý phái. Ở Bắc Kinh, khi đứa trẻ được 3 tháng 10 ngày, người lớn sẽ chúc phúc cho nó, thân bằng cố hữu đều được phải tặng quà chúc mừng. Trác Hiểu Hòa bình tĩnh lên tiếng. "Mẹ, bọn con về rồi. Về thì về, chẳng lẽ còn phải đốt phá mừng nữa hay sao?" Người bước ra cùng là ông Trác Minh, ông mặc thường phục nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị. Gia Hàng cười cười với họ. Có một số người làm một việc gì quá lâu sẽ dẫn đến lời nói, cử chỉ để mắc bệnh nghề nghiệp. Phạm Phạm ngủ rồi, coi chừng bị đánh thức. Chắc Thiệu Hòa khẽ hò một tiếng, ông chắc mình lặng lẽ nhìn Phạm Phạm, chắp tay sau lưng đi vào trong sân. Nếu ra hàng không nhìn nhầm, hình như ông hơi thất vọng. Bà Âu Sán là người phong độ, nếu đã bảo cả nhà Chắc Thiệu Hoa tới, tuyệt đối sẽ không mặt nặng mề nhẹ, không thể nói là nhiệt tình, nhưng chắc chắn là lịch sự chỉ là bữa cơm gia đình nên bày ở hậu viện không bị người ngoài làm phiền người tham dự còn có vợ chồng bà Trác bọn họ tới muộn hơn là Trác Tiệu Hoa một chút khí sắc là bà Trương Trác vẫn tốt mặt ông Án Nam Phi lại hơi sốc phát do xương chiếc áo khoác trở nên rộng thùng thình giống như bị một cú dốc chí mạng hai vai ông rũ xuống da cầm nhăn nheo bọng mắt phù lên hoàn toàn không còn vẻ ung um dung nho nhắn dạo trước Đến ông chắc mình cũng phải quan tâm hỏi xem ông đã tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe hay chưa. Bà Trác Dương trả lời thay ông, đã kiểm tra rồi, chẳng có bệnh gì cả, chỉ là có điều gần đây ăn ít, ngủ ngon không ngon, hút thuốc lại rất nhiều. Công việc áp lực quá à? Ông chắc mình lại hỏi. Từ lúc tới, ông án Nam Phi cứ nhìn ra hàng mãi, ông nở một nụ cười mệt mỏi. Không có, chỉ là tuổi tác không chứa ai. Bà Âu Sán rất chú đáo, chỉ chuẩn bị cho phan phàm khóa sưởng mệnh trường trường mệnh và ký lân bằng vàng. Bà Trách Dương thì tặng một bộ bát đĩa, thiê đũa bạc được chế tạo hết sức tinh xảo, trông như tác phẩm nghệ thuật không chút thô tục. Tiếc là tên nhóc thối nhận qua không được cảm kích lắm, ngủ rất say, thủ trường lại hoàn toàn thản nhiên. Chỉ có ra hàng lên tiếng cảm ơn, bà bảo trên hộ khẩu không mang danh là mẫu thân đại nhân của tên nhóc thối chứ. Thượng chính rồi, hạ mới không loạn ba người đàn ông nói chuyện công việc, bà Âu Sán và bà Trác Dương nói chuyện chăm sóc sắc đẹp, gia hàng ngắm tiểu phan phàm, phàm đang ngủ say, không khí rất hài hòa, rất ấm áp. Dì giúp việc tới hỏi có thể dọn cơm được chưa? Gia hàng đặt phan phàm, phàm vào giường ngủ đi. Trác Thiệu Hòa chỉ vào phòng ngủ. Bà Âu Sán hơi nhướng mắt lên. Gia hàng dạ một tiếng, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Mấy người ngồi xuống bàn ăn. Dì giúp việc đặt một đun rượu hoa điêu với gừng tươi, bương lên lúc còn đang sôi sùng sục. Đàn ông uống vào thấy không hào hứng lắm, được cây ấm người. Đầu tiên là mềm món ăn nhẹ, tiếp đó là lầu hoa cúc nóng hổi. Chắc tiểu hoa vừa rót rượu thì gia hàng đã lại bế phàm phàm ra. Sao thế? Trên giường có gai. Gia hàng lý nhí oán trách. Bà ô sán cười cứng ngắc. Sao lại thế được? Sáng nay gì giúp việc mới thay gà giường? Gia hàng trước mắt nhìn bà với vẻ vô tội. Thằng nhóc này cứ như có mắt sau lưng ấy, vừa đặt xuống giường là nó ướn bụng lên, rồi nhắm tịt mắt mà khóc. Bế lại trên tay thì lại im thím thít, con thử mấy lần đều như vậy. Thế à, đó là nó là giường. Bà âu sán ngượng ngập, ông chắc mình nghiêm mặt, lạnh lùng nói một câu. Chẳng phải lại ít về nhà quá sao, sau này cho nó về đây nhiều một chút, quen rồi thì sẽ không sao. Vâng, thưa bố. Chắc thiệu hòa cười rạng rỡ, giọng nói cũng tràn ý cười. Ông án Nam Phi gấp vào đĩa ra hàng một thứ một ít, rồi lại múc một bát canh để nguội, ân cần hỏi. Một tay có ăn được không? Không ăn được thì ông đút cho nó hả? Bà chắc dương về mặt như nói đùa, nhưng giọng nói lại cứng nhắc. Lần đầu tiên bà cũng có mặt, nhưng sự chú ý của ông lại không hướng về phía bà. Tuy là con cháu, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Chắc thiệu hòa dịch chai tương ớt ở góc bàn tới trước mặt ra hàng, cười cười. Đừng chiều cô ấy như vậy, nếu không sau này cháu chẳng trị được cô ấy nữa đâu. Trẻ thế này mà đã sinh con cho cháu, cháu còn muốn thế nào nữa? Ông án Nam Phi cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào, như thể đang trách móc. Dượng nói đúng, cháu phải rất biết trân trọng. Chắc Tiệu Hoa mỉm cười, ánh mắt càng lúc càng dịu dàng. Ra hàng chăm chú ăn cơm, hôm nay cô chỉ đến đây làm nền thôi, sao lại thành vai chính thế này? Hai... Vật phát sáng tự nhiên, dù có phủ đầy bùi bặm thì vẫn phát sáng rực rỡ thôi. Khói miệng không nhịn được, cong lên sung sướng. Thiệu Hoa, bố mẹ tiểu ra hôm nào tới? Bà âu sán thân thiết hỏi. Đường cong trên miệng ra hàng bóng thẳng căng ra, cô quay sang nhìn chác Thiệu Hoa. Dạ, Tết ông táo ạ. chắc Thiệu Hoa múc một thìa canh đưa lên miệng thổi. Hôm đó đặt nhà hàng, mọi người cùng gặp mặt. Ông chác mình ra lệnh. Dạ. Trác Thiệu Hoa đút canh vào miệng Gia Hàng. Gia Hàng ngậm cái thìa hỏi bằng mắt. Bây giờ là tình huống gì vậy? Chắc Thiệu Hoa bình tĩnh trả lời. Máy bay quân sự không phải là xe buýt công cộng, cứ mua vé là được lên. Mỗi lần bay đều phải ghi chép tư liệu rõ ràng về các thành viên bên trong. Vậy tại sao lại bảo bố mẹ em đi cùng? Gia Hàng gào thét ầm mỹ. Em nhớ họ, đây là cách tốt nhất để họ tới Bắc Kinh. Cô rất muốn hồ thuyết. Canh này không hợp về vị với em à. Trách thiệu hoa ẩn cần hỏi thăm gia hàng, lúc này mặt mũi đã nhăn tít lại. Dì giúp việc bê thức ăn vào bị tổn thương, dì đã ở nhà họ trác hơn 20 năm, những món gì nấu chưa ai kén chọn cả. Tối qua tôi đã bắt đầu hầm canh nồi này, rau và thức ăn đều do chính tay tôi chọn, rất tươi ngon, hương vị có lẽ cũng không nỗi quá tệ. Gia hàng cười mà nghiến răng ken két. Dạ, cháu cũng thấy rất ngon ạ, cho cháu xin thêm một bát. Đừng uống quá nhiều, vẫn còn mấy món nữa đấy chắc tiểu hoa không chiếu cô lửa giận của gia hàng đã bùng lên tận cổ ngay lúc này không thể nào nhịn nhục được nữa thì phàm phàm tỉnh dậy đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại cảnh vật lạ lẫm khiến cậu tò mò cô viện cớ diêu hoa điều nguy hiểm bèn ôm phàm phàm sang phòng bên cạnh ngồi còn ở đó cô sẽ đập bàn vẫn nộ mất tiểu phàm phàm nếu heo và thủ trưởng cãi nhau con sẽ đứng về bên nào cô hỏi tiểu phàm phàm cười tít mắt không nói lời nào Nhất định là giúp thủ trưởng rồi đúng không? He và con đâu có chung dòng máu. Bỗng nhiên đau lòng, lần này thường sự hơi giận thủ trưởng rồi. Anh nên nói với cô một tiếng, bố mẹ tuổi đã cao, nếu biết cô mang thai sinh con hộ người khác, sẽ sợ đến chết mất. Còn chị hai nữa, chị sẽ thất vọng đến thế nào? Cô không dám nghĩ tiếc, thật hy vọng giai tịch vẫn còn sống, vậy thì kết cục của một người sẽ vô cùng viên mãn. Tiểu phàm phàm, sao con lại thích heo? Heo đối xử với con không tốt, heo cắn con, làm con khóc. Nếu không thích đến vậy, có lẽ đã phải ra rất kiên quyết. Bây giờ bỏ thì thương, vương thì tội. Tiểu phàm phàm rút ngón tay đang ngậm trong miệng ra, phép vào miệng cô như thể bảo cô đừng có than thở nữa. Heo bị bố con chọc tức rồi, con tự đi mà mút. Cô đẩy bàn tay nhỏ xíu ra, đầu đầy vạch đen tiểu phàm phàm thổi bong bóng phì phì muốn thu hút sự chú ý của cô có phải nó rất lạ người không ông chắc mình đứng ở cửa phòng nhìn phàm phàm không chớp mắt bốn con mắt đen láy ngẩng phát về phía phát ra tiếng nói trợn tròn lên không ạ mọi người đều rất quý phàm phàm xa hàng chấn chuấn lại nhìn khóe miệng ông chap cứ co giật như bị trúng gió bố bố muốn bê cháu không cô dè dặt hỏi có được không lâu lắm rồi ông không căng thẳng như vậy Con cảm ơn con không hết." Cô cười, hai tay con mỏi như ra rồi. Ông Trác Minh vội ngồi ngay ngắn, đưa hai tay ra, ra hàng bế tiểu Phạm Phạm sang, hai chân thằng nhóc lấy dụa, miệng méo sạch đi, giúp vào lòng ra hàng. Hình như nó sợ ta." Ông Trác Minh cười khổ. "Không phải, ra hàng ngồi xổm xuống, xoay mặt tiểu Phạm Phạm qua, chỉ vào mũi ông Trác Minh. "Tiểu Phạm Phạm Cái người tóc chỗ trắng chỗ đen, trên trán có một phép dẹo là ông nội đấy, là bố của bố con, còn là con trai của bố con, cho nên cả hai là người nhà. Người nhà thì phải yêu thương đùm bọc nhau, không được làm ra vẻ, biết chưa? Nhìn ngón tay hô hô qua lại trước mặt, ông chắc Minh càng có giận giật thứ hơn. Ngoan ngoan để ông bé nhé, ông nội là đại tướng quân, đã từng cấy ngựa, bắn súng giết người đấy. Gia hàng tiếp tục sự nghiệp thuyết giáo. Khủ cụ ta chưa từng giết người. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đã 65, nhìn chung là rất hòa bình, ngoại trừ vấn đề Đài Loan. Biết ạ, ông nội giết quỷ chứ không giết dân lành. Gia hàng tỉnh Bơ dúi tiểu phàm phàm vào tay ông Trác Minh, tiểu phàm phàm ra sức tú một ngón tay cô như sợ cô sẽ bỏ mặc mình. Gia hàng đành phải ngồi xổm xuống, ông Trác Minh như đang cầm vật báu, cả người căng cứng lên không dám nhúc nhích. Đại thủ trưởng, ngài thả lỏng, thả lỏng đi, Phạm Phạm đâu có yếu ớt như vậy, phải không nào? Đại thủ trưởng, mắt cũng co giật luôn rồi. Bàn tay bé bé của tiểu Phạm Phạm sờ cầm ông trác Minh, kêu kiệt bàn một nụ cười. Có phải nó đang cười với ta không? Môi ông run lên vì kích động, đâu có giống một vị chỉ huy hô phong hoán vũ trên chiến trường, hoàn toàn là một người ông hiền từ, chiều cháu hết mức, không theo nguyên tắc nào hết. Lúc nó khóc thì không như thế này đâu xa hàng nhếch mắt tinh nghịch ta cứ ngỡ là nhà họ trác không có phúc phận này chứ ông trác minh bổ miệng cảm khán cảm thấy không thỏa đáng bèn nghiêm mặt lại ông xa nói gần đây con đang thi xa hàng cười ha ha dạ muốn tới hà vớt học con còn trẻ thế này thì nên có chút chí hướng nhưng vì vụ đặt la ma lai mà quan hệ hai nước mỹ trung gần đây khá căng thẳng người nhà của thủ tướng lĩnh cấp tướng trở lên thông thường không được xuất ngoại Khi bằng tìm một trường đại học trong nước mà học, bây giờ Phan Phàm hãy còn nhỏ, không nên xa mẹ quá lâu. Dạ, chuyện này để nói sau đi ạ. À, bố bế Phan Phàm cho chắc nhé, con đi nghe điện thoại. Nghe tiếng điện thoại reo trong túi sách, Gia Hàng vội rụt ngón tay về. Tiểu phàm Phàm không phản đối, nhưng phải nhìn thấy Gia Hàng, cô vừa đi khuất là cô cậu gào toáng lên, chân rãi đành đạch như làm xiếc, ông chắc Minh hoảng lên, căn bản không bế nổi, đành phải gọ to. Thiệu Hoa, Thiệu Hoa! Chắc Thiệu Hoa bước vào bế Phạm Phạm. Phạm Phạm còn dọa ông nội sợ rồi. Làm gì có chuyện đó? Ông chắc mình có hiểm cảnh nào mà chưa từng đối diện từ trước tới nay chưa từng bị ai dọa khuôn mặt phong xương thoáng lúng túng. Tuổi tuy nhỏ nhưng rất có tinh thần trách nhiệm. Hình như ông đang đánh giá ra hàng. Chắc Thiệu Hoa thơm Phạm Phạm, cười, bố rất ít khi khen người khác. Thủ trưởng! Xa hàng hoảng hốt chạy vào, em phải tới bệnh viện, anh rẻ bị tai nạn giao thông. Anh đưa em đi. trác thiệu hòa lập tức nói. Không cần đâu, phàm phàm không thấy em, lại không thấy anh nữa, thì không biết sẽ quế đến mức nào, em tự bắt xe đi. Để tôi đưa hàng hàng đi. Nghe tiếng kêu, ông án Nam Phi bước vào. trác thiệu hòa trầm ngâm. Được, phiền dưỡng vậy. Xa hàng, em đừng lo lắng, anh đưa phàm phàm về nhà rồi sẽ tới ngay. Lúc này gia hàng không còn tâm trí nghĩ tới chuyện khác, vội gật bừa, đó là anh rẻ của con. Trước cửa phòng cấp cứu, ông án Nam Phi hỏi câu này hai lần liên tiếp. Gia hàng không nói lên lời, chỉ có thể gật đầu, dáng vẻ của Lạc Gia Dương quá đáng sợ, tóc về bề mặt lê bếp máu, mắt trợn lên một cách khó nhọc, chiếc áo lông màu xám rách toạc, quần lấm lem bùn tuyết. Cũng may, người vẫn năng cứng, tuy cái lưng gù hơn lúc thường rất nhiều, nhìn nghiêng thì sắp thành cái cùng rồi. Gia Hàng chạy vào vòng phốc cứu, bác sĩ đang bôi thuốc cho Lạc Gia Lương. Anh rẻ! Đến lúc này, thần kinh căng thẳng của Gia Hàng mới từ từ hồi phục lại. Hàng Hàng! Lạc Gia Lương nhúc nhích ra mặt, muốn cười một chút nhưng lại đau méo sạch cả mồm, trông hệt như thằng gù nhà thờ Đức Bà. Em không nói với chị hai đấy chứ? Em không kịp, nhận được điện thoại là em chạy tới đây luôn. Hàng Hàng cẩn thận kéo một cái ghế ra rồi dìu anh ta ngồi xuống. Lạc Gia Lương thầm thở phào vậy thì tốt tuyệt đối đừng cho danh danh biết cô ấy sẽ rất lo lắng hai từ dương dương này khiến ông Án nam phi mới xác nhận được người đàn ông bị nhuyễn xương tướng mạo tầm thường trước mắt này thực sự là chồng của gia doanh trong giây lát ông như bị xét đánh đứng ngây ra đó trước mắt trần trong mắt trong đầu trong tim có một con dao đang cứa từng nhát một đau không thờ nổi gia doanh người con gái dịu dàng như đóa hoa sen ông đưa tay lên sờ mắt giáo hoảnh Bây giờ không nói, sau này chị hai biết, chẳng phải sẽ lại sợ nào sao? Gia hàng chừng mắt, giấu được đến đâu hay đến đấy. Lạc ra lương suýt xoa hít hà. Gia hàng hỏi thăm tình hình tai nạn, hóa ra anh đang ra ngoại thành, vì thuyết rơi nên tầm mắt bị hạn chế. Đường lại lầy lội, có một chiếc xe phóng tới trước mặt, bánh chiếc xe máy bị trượt, lạc tay lái, cứ thế mà đâm thẳng vào. Xe hỏng mất rồi, Lạc ra lương thở dài sườn sượt. Giờ mà anh vẫn còn nghĩ tới xe với cậu. Già hàng tức điên. Nếu anh xảy ra chuyện gì, anh có nghĩ tới chị hai và tự nhiên sẽ thế nào không? Mũ bảo hiểm của anh đâu? Lạc san lương rè rặt nhìn sang bên cạnh. Lúc này già hàng mới phát hiện, bên cạnh còn có một cô gái trông có vẻ như học sinh. Tay trong tôi ôm một túi giấy tờ, người cũng lấm lem, mù bàn tay đỏ lòm, nhìn họ bằng ánh mắt phẫn nộ. Bạn anh à! Môi già hàng run lên. Không phải là khách hàng. Khách hàng? Hàng hàng! Hàng hàng! em có mang theo một nghìn tệ không? làm gì? hôm nay cô này phải đưa tài liệu tới xưởng xe bị ngã làm nhớ việc của cô ấy về lý mà nói thì chúng ta phải bồi thường. trong nháy mắt gia hàng bỗng sực hiểu ra. anh rể, anh làm xe ôm kiếm tiền hạ. lạc gia lương ngượng ngùng cúi gầm. doanh doanh cũng không biết em tuyệt đối phải giấu giúp anh. gia hàng ngừng thở, đây chính là cái mà anh rẻ gọi là bận rộn, là tăng ca. Cô gái hôm đó cô nhìn thấy ở nhà ga cũng là khách hàng, mũ bảo hiểm đưa cho khách đội, cho nên anh mới ngã dập hết mặt mũi thế này. Tại sao anh phải làm như vậy? Cô đau lòng hỏi, thu nhập của chị hai và anh dạy ở Bắc Kinh không phải là quá thấp. Đây là chuyện người lớn, con nít con nôi đừng có hỏi nhiều. Ngoan, nếu không mang theo nhiều tiền mặt thì có thể sang ngân hàng rút. Anh bị ngã nên ví và điện thoại đều mất sạch, cảnh sát giao thông điều tra ra anh làm xe ôm, chắc sẽ phạt tiền, không biết có thông báo cho đơn vị không nữa, đúng là thiệt hại nghiêm trọng. Mấy vết dây sát mặt này là có so gì với những chuyện đó, lòng anh nguồn ngang chăm mối. Ra hàng nhìn anh rẻ, không hỏi thêm gì, rút ví tiền ra xem, đúng là không có nhiều tiền mặt như thế. Anh đợi em một lát, gần đây bệnh viện có ngân hàng, để em đi rút. Cô vội vã chạy ra ngoài, đi đến cửa mới nhớ ra ông án Nam Phi. Ông án Nam Phi vẫn đứng ngoài hành lang, và quay lưng về phía phòng cấp cứu. Dượng ơi, cảm ơn dượng đã đưa cháu đi. Anh rể chỉ bị thương ngoài da, bây giờ không sao rồi. Cháu ở lại với anh ấy là được. Dượng về nhà đại thủ trưởng đón đi ạ. Ông gật đầu, thu lại ánh mắt đang lang thang bên ngoài, rút ví ra. Không cần phải ra ngoài đâu, ta có tiền đây. Ra hàng vội sùa tay. Không cần đâu, cháu đi rút chỉ mấy phút thôi, tiện lắm. Bàn tay đờ ra trong không chung, mãi lâu sau mới từ từ thu về. Ông nhìn theo bóng cô chạy về cuối hành lang rồi dây xuống cầu thang. Tim ông bỗng thắt lại, ra đầu tê dần, cả người căng lên. Bên ngoài ngựa xe như nước, người qua lại kẻ tấp nập. Hàng hàng hào loạn như vậy, nếu gặp phải chuyện gì thì biết làm sao. Hàng hàng, ông thẳng thốt kêu lên, khiến cô ngoài lại sừng sốt. Ông cố gắng giữ bình tĩnh. Nhiệt độ rất thấp, con đội mũ vào trái tim tinh tế chu đáo cảm xúc dâng trào mãnh liệt ra hàng chớp chớp mắt đi đường phải đi sát vào bên phải nhìn thấy xe thì nhường nó đi trước không vội gì mấy giây đừng đứng đếm ra rồi trước cửa ngân hàng tay cầm tiền phải rửa sạch rồi hẳn cần đồ ăn hàng hàng sờ đầu mình nhiệt độ rất bình thường không sốt vậy thì người không bình thường chính là ông dưỡng kia biết rồi thưa dưỡng cô trưởng thành nhiều năm rồi nghe lại những lời này thấy thực sự kỳ cục không được, ta phải đi cùng con." Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, bên bước tới nắm tay cô, gia hàng không hợp tác. "Dượng ơi, hôm khác cháu tới chơi với dượng." Dượng cũng thấy anh rảnh cháu đang vướng một đống chuyện, "cháu bận lắm, tạm biệt." Cô trẻ mất hút, không để ý tới vẻ mặt hủ thũng của ông. Ông đứng một lúc, xoay lại người vào phòng cấp cứu. Vết thương của Lạc Gia Lương đã được xử lý xong xuôi, nhưng cũng chẳng khá hơn hồi nãy chút nào, đang cẩn thờ ngồi một mình. Ông hò hai tiếng, anh ta ngước lên, lồng mày nhíu lại. Chào anh, tôi đến cùng hàng hàng. Lạc Gia Lương cười cầu tài. À, tôi không để ý, anh với hàng hàng là... Ông im lặng, đâm chiêu nhìn gương mặt nhét nhát thảm hại đó, nỗi đau dế ruột lại trào lên. Tại sao Gia Doanh lại lấy một người đàn ông như vậy? Ông vẫn không thể nào thuyết phục bản thân, mình tin được điều này. Chồng anh nho nhã như vậy, chắc chắn là thầy giáo của hàng hàng ạ. Tự cho mình là thông minh, Lạc Gia Lương đoán thử. Ông không phủ nhận. Hàng hàng nhà chúng tôi học rất giỏi, không bao giờ khiến chúng tôi phải lo lắng. Mấy năm nay được bao nhiêu là giải thưởng, thiết kế đại một trò chơi cũng kiếm được một đống tiền, phải làm thầy giáo của con bé cũng nhẹ nhóm nhỉ. sắc mặt ông án Nam Phi thoát thay đổi, ông không thích cái vẻ tự hào và đắc ý của Lạc Gia Lương khi nói về hàng hàng, lại còn hà hàng nhà tôi nữa. Anh thiếu tiền lắm à? Lạc Gia Lương cười ngô nghê chi tiêu hàng ngày vẫn ổn, gia đình bình thường thì lo liệu được, nhưng chẳng phải hàng hàng muốn đi du học sao, chuyện này phải tốn rất nhiều tiền. Bốn mẹ vợ tôi tuổi đã cao, sau này muốn đón họ tới Bắc Kinh, nhưng nhà lại nhỏ quá, phải đổi căn khác rộng rãi hơn. Anh biết đấy, cán bộ viên trước chỉ có mấy đồng lương còm, chỉ đủ ăn đủ mặc, vì thế phải nghĩ cách, Bắc Kinh nhiều người đi lại, chạy xe ôm dịp Tết rất đất khách. Hai, những việc khác tôi cũng chẳng giỏi. Gia doanh không sống tốt như những gì cô ấy nói có phải không? Chạy xe ôm là con đường tắt, nhưng không thích hợp với tuổi tác của anh. Tôi có thể nhờ người giúp anh đổi sang một công việc khác có mức lương hậu hĩnh hơn. Phía cảnh sát giao thông, tôi sẽ nói chuyện. Họ sẽ không chỉ cứu chuyện chạy xe ôm chui. Ngoài ra, kinh phí du học của hàng, tôi sẽ lo. Lạc Sơn Lương ngừng cười, đánh giá ông từ trên xuống dưới. Rốt cuộc, anh là ai? Ông rút ra tầm một tấm danh thiếp. Sau này nếu gặp phiền phức thì cứ gọi cho tôi. Lạc Gia Lương không nhận, chấm ngâm một lúc rồi nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi nghĩ tôi không dùng đến. Anh ta chuyển ánh mắt từ mặt ông nán Nam Phi ra ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Đứng thêm một lúc, bỗng ý thức được hình như không được cho đón, ông án Nam Phi bèn xoay người đi ra ngoài. Như hòa với tâm trạng của ông, tuyết mạnh dần, những bông tuyết trắng xóa điên cuồng nhảy nhót, người đi đường cuốn quýt che mặt chạy. Thẳng thốt cả đoạn đường, xây dừng lại bên ngoài ngân hàng của gia doanh. Ông lấy điện thoại ra, nhìn bàn tay đang run lên cầm gập của mình. Có chuyện gì? Giọng chỉ lộ rõ vẻ sốt ruột. Đúng, có chuyện, em xin nghỉ nửa ngày, chúng ta tới chỗ nào nói chuyện. Xin lỗi, lát nữa tôi phải họp. Ông không nhịn được, cầm lên. Chuyện của gia hàng quan trọng hơn cuộc họp của em. Hơi thở của chị trở nên nặng nề, rất lâu sau chị mới lên tiếng. Tôi sẽ ra ngay. Họ hẹn nhau ở quán cà phê thư giãn đầu phố, buổi chiều khách hứa không đông đúc. Anh quên gia hàng thế nào? Gia doanh không lòng vòng. Ông án Nam Phi cho mày, như thế câu trả lời này hơi khó, nhưng ông vẫn trả lời. Anh là dượng của thiệu hoa. Thiệu hoa? Là ai? Tìm ông án Nam Phi đừng ngập trong giây lát, ông nhìn gia doanh, chị thực sự không biết gì. Bỗng nhiên ông nhớ tới hôm phàm phàm chuẩn 3 tháng, ông Trác minh nói muốn gặp bố mẹ Gia Hàng. Rõ ràng phía gia đình Gia Hàng có lẽ vẫn chưa biết gì về cuộc hôn nhân của cô và Thiệu Hoa. Con bé này to gan mà kín miệng. À, là, là một người quen của anh và Gia Hàng. Chuyện này để Thiệu Hoa và Gia Hàng đứng lên giải thích thì tốt hơn. Nếu tự ông nói ra, e là Gia Doanh sẽ càng có khó chấp nhận. Chị tin liền. Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Tại sao khi đó không cho anh biết chuyện của Hằng Hằng?" Ông đau lòng hỏi, sao Doanh cảm thấy thật nhức người. "Tại sao anh phải biết? Anh là cha của nó, anh có quyền. 12 năm có đủ không?" Ông Bàng Hoàng nhìn chị, trên thế giới này trừ bố mẹ và tôi, không có người thứ tư biết chuyện Hằng Hằng là do tôi sinh ra, nhưng anh lại điều tra là được. Thoạt nhiên tôi cũng phải cảm thán, có lẽ huyết thống là chuyện không thể nói rõ được, nhưng thế thì đã sao? Án Nam Phi, tôi đợi anh 12 năm, từ Nam Cực tới Bắc Cực, từ Tây Bán Cầu tới Đồng Bán Cầu. Dù anh ở nơi nào cũng đủ để anh quay về bên chúng tôi. Nhưng anh từ bỏ, anh kết hôn với người phụ nữ khác. Bây giờ anh chạy tới, rốt cuộc muốn nói với tôi điều gì? Hàng hàng đã 23 tuổi, không còn là một đứa bé lẫm chấm biết đi, không níu tay tôi hỏi Chị ơi, tại sao bố mẹ mình trông như bà của các bạn ấy, hay là chị là mẹ em đi? Tôi nhìn gương mặt nhỏ bé của nó, không biết phải nói gì. Anh không cần cảm thấy tội nghiệp, thực tế hàng hàng hết sức vui vẻ. Bố mẹ tôi cưng chiều nó hết mực, chồng tôi cũng rất thương nó. Nó không thiếu thốn gì so với những bạn cùng trang lứa. Nếu anh muốn hối hận, muốn bù đắp, thực sự là không cần thiết, bởi vì nó không thiếu gì cả. Những lời này, Giao Doanh nói một cách vô cùng bình tĩnh, giọng điệu đều không lên lâu không xuống, như một giáo viên đang giảng dạy từng bước cho học sinh. Bởi vì tuyệt vọng cho nên toàn thân tê liệt. Một câu xin lỗi không đủ để xóa nhòa những nỗi đau em đã phải chịu. Ra doanh năm đó anh đừng nói nữa. Tôi nghĩ anh có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí để gánh vác một gia đình, cũng chưa sẵn sàng để làm cha. Tuy năm đó đã từng oán trách anh, nhưng vẫn phải cảm ơn anh đã để hàng hàng lại cho tôi. Trong đầu bỗng nổ đùng một tiếng. Ông án Nam Phi mím chặt môi, không kìm chế nổi bật khóc. Những lời này còn khiến ông đau đớn hơn ngàn câu trách móc, chửi mắng khiến ông đau đớn hơn hàng năm cái bật tay. Người mẹ trẻ 18 tuổi ôm một đứa con nhỏ ngây ngốc đứng bên đường, mòn nhìn về phía xa xăm, xăm, chờ đợi một người nào đó sẽ không quay trở lại. Suốt mấy hôm nay, hé nhắm mắt là trong đầu Âu lại hiện ra cảnh này. Khi chia tay với gia Doanh ở trấn Phượng Hoàng, ông đã hứa với chị sẽ quay lại vào mùa hè năm sau. Sau đó hai người cùng trở về Nam Kinh, gia Doanh học đại học, còn ông sẽ học thạc sĩ hoặc làm thêm tại Nam Kinh. Khi đó, thông tin liên lạc chưa phát triển, không có tin nhắn, không có email, tín hiệu điện thoại đường dài lại không được tốt, việc liên lạc vẫn chủ yếu bằng thư từ. Bài vở năm thứ tư không nhiều, phần lớn các bạn học đều liên hệ với các đơn vị để chuẩn bị thực tập. Ông thì ôn tập để thi nghiên cứu sinh. Một hôm, bố mẹ đột nhiên tới trường, cho ông biết họ đã nhờ vào quan hệ để đưa ông ra nước ngoài du học. Ông do dự, nói với bố mẹ mình sẽ suy nghĩ, nếu ông ra nước ngoài thì gia doanh phải làm sao. Nhưng việc ra nước ngoài đúng là một miếng bánh thơm ngon. Thời đó xuất ngoại vẫn là một chuyện hết sức hiếm hoi. Khi từ nước ngoài trở về, trên người như đường sát một lớp vàng. Trên lớp, ông nói chuyện hợp với Lê chân Ben đem vướng mắt của mình nói cho cô nghe. Lê chân cười cười. Án Nam Phi, cậu sẽ không coi lời của một cô bé 18 tuổi là thật đấy chứ. Cậu ấy vẫn còn chưa có quyền bầu cử, làm chuyện gì không đều có tính ổn định. Như hồi trung học, mình có thích một câu bạn cùng khóa, cả hai hẹn sẽ cùng thi vào một trường đại học. Kết quả cậu ta thi trượt, đi học ở tỉnh khác. Năm thứ nhất, bọn mình vẫn còn liên lạc, dần ra cũng nhạt đi, mỗi người có những mối quan hệ riêng, sống rất vui vẻ. Tuổi bọn mình mà tự dưng nói đến thiên đường địa cửu sẽ khiến người khác cười dụng cả răng đấy. Ông im lặng, ông không nghĩ xa đến như thế, chỉ cảm thấy thích bèn cố gắng thích thôi. Nếu bây giờ cậu lại ở lại đây vì cô ấy, nhưng sau này hai cậu vẫn chia tay, cậu có hối hận không? Ai có thể giữ cho tình yêu luôn tươi mới, ai có thể thốt ra lời thề ước Vĩnh Hằng? Thật lúc đó, nhưng cánh thư một tháng 4 lá của Giao Doanh cũng bị ngắt đoạn, thủ tục bố mẹ làm lại nhanh, ông cứ như vậy bị đẩy lên máy bay. Sau đó, chuyện xảy ra ở Trấn Phương Hoàng đã trở thành một hồi ức đặc biệt trong những năm tháng trẻ dạy của ông. Hình bóng gia doanh càng lúc càng xa. Ông không có thêm vài người bạn gái, nhưng không được lâu dài, cho đến khi gặp Trác Dương, ông cảm thấy mình nên ổn định. Bây giờ anh cũng có một gia đình hoạt mỹ, không nên phá hoại nó. Hàng hàng sống rất tốt, cứ như vậy đi, anh đừng làm cuộc sống thêm phức tạp nữa gia doanh rất thông tình đặt lý kỳ thực từng chút từng chút một chặn đứng ông khỏi ra hàng chị luôn nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ kính không để tâm đến những giọt nước mắt trên mặt ông gia doanh anh xin em hãy để anh làm tròn bổn phận với gia hàng hàng nó đã tự kiếm tiền được rồi đến tôi muốn làm điều gì cho nó cũng bị từ chối huống chi là người ngoài một lấy dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim mông máu đầm đìa tuôn không đau không buốt ông chỉ cảm thấy lạnh Việc anh có thể làm cho nó là tránh xa nó ra, vinh viễn đừng lụt trần lời nói dối đó, để nó được tiếp tục sống một cuộc sống bình an vui vẻ của mình. Ông lau nước mắt, ra doanh, anh đã kết hôn, nhưng hàng hàng là đứa con duy nhất của anh, em bảo anh tránh xa nó, anh không thể làm được. Chị cười lạnh lùng, nếu anh quyết định ích kỷ như thế, vậy tức là anh đã hủy hoại cả gia đình, hủy hoại hàng hàng. Ông không thể. Ông chỉ có thể mở mắt nhìn Gia Doanh người đó, bóng chị nhỏ nhắn yếu ớt, cái eo mảnh mai uyển chuyển. Người con gái tốt đẹp như vậy, năm đó sao ông nỡ lòng buông tay? Ông không còn mặt mũi nào hỏi chị, tại sao lại lấy người chồng kém cỏi kia? Nếu Lạc Gia Lương không xứng, vậy thì ông xứng với chị ở chỗ nào? Gia Doanh tự nhủ lòng mình không được ngoái lại, nhưng khi đi lên lầu, chị vẫn không nén được mà ngoài lại nhìn. Ông án nam phi vẫn ngồi yên đó, nhưng những người đi ngang qua ông đều sững sốt, nhìn ông một người đàn ông đang rơi nước mắt. Chị Lê bước nặng nề trở về chỗ ngồi trong văn phòng, văn phòng kiểu mở, khách tư vấn đi ra đi vào, không có không gian riêng nên chị chiến tính tinh thần. Chị lặng lẽ rót cho mình một ly trà, nước nóng xuyên qua chiếc ly thủy tinh làm ấm đôi tay chị, chị bước tới bên cửa sổ. Tình yêu là ngón lửa, đốt cháy dòng máu trong cơ thể. Con người trở nên hoang dại, hoạt bát như có thể lên núi lao xuống biển lửa. Chỉ cần được ở bên người ấy thì sẽ chẳng nề hà gì mà sông tới. Mang thai không phải là chuyện bất ngờ. Chu kỳ kinh nguyệt của chị không chính xác, khi đó lại không nghĩ tới chuyện này. Lại đúng dịp mùa đông, quần áo càng mặc càng nhiều. Tận đến sau khi thi giữa kỳ, mẹ phát hiện ra eo chị to lên, chất vấn chị kẻ gây họa là ai. Chị nín cầm như hến, suy nghĩ đầu tiên là hoàng sợ, sợ hãi sau đó bắt đầu khóc. Sống chết cũng không chịu nói ra cái tên án Nam Phi, chị chạy suốt đêm tới bưu điện gọi điện thoại cho ông. Bạn ông nói là ông đã ra ngoài ăn cơm. Bố mẹ cũng hoảng hốt, họ kỳ vọng rất nhiều ở chị. Bố vác gậy đuổi đánh chị, mẹ ông chân bố khóc. Nói đánh thì có ích gì, chuyện đã xảy ra rồi, màu nghĩ cách giải quyết lấy ra bọc lửa. Bố mẹ bàn nhau đưa chị lên tỉnh phá thai, nơi đó không có người quen, chị không nghĩ được gì, đành phải nghe theo bố mẹ. Chị ngồi trên hành lang bệnh viện, bố đi đóng viện phí, mẹ ngồi với chị. Có một đôi bố mẹ trẻ đầy tuổi, xe nôi đi qua trước mặt họ. Đứa bé vừa kêu một tiếng, bố lẹ nghiêng nghiền ngồi vụt xuống, bề nó vào lòng, kiểm tra xem có phải bìm ướt hay không. Tìm chị thắt lại, bỗng nhiên chị tràn đầy dũng khí. Chị bảo mẹ Mẹ! Mẹ! Con còn muốn nghỉ học, con muốn sinh con. Dường như chị đang nhìn thấy, một ngày nào đó, chị và Án Nam Phi cũng đẩy chiếc xe nôi như thế này. Án Nam Phi cũng sẽ cúi xuống, âu yếm bế đứa con mà hai người lên như thế này. Sao chị nỡ đành lòng giết chết kết tinh tình yêu của họ? Mẹ chị khóc giống lên. Con niên à, con đừng từng này mà đã là mẹ, sau này không đi học được, cũng không cưới chồng được. Mẹ yên tâm, bố đứa trẻ sẽ lấy con. Chị xò bụng, ánh mắt lấp lánh. Bố tức giận đánh chị, chị che bụng, không tránh không né. Mấy đêm liền bố mẹ không chờ mắt, sau đó mẹ đưa chị tới nhà bà ngoại ở vùng Đông Bắc. Thực ra nơi đó chẳng còn bà con thân thích, mẹ làm thêm ở siêu thị, chị bán hoa cho tiệm hoa. Mùa hè năm thứ hai, họ trở về thị trấn Phượng Hoàng, mẹ ôm ra ràng trong lòng, mẹ nói... Nếu người con trai đó trở lại tìm con, vậy thì hai đứa lập tức thành hôn. Hàng hàng trả lại cho con, nếu người đó không trở lại, hàng hàng sẽ là em gái con. Án Nam Phi không trở lại, vì hàng hàng, bố mẹ chị bị mất việc. Vì toàn bộ tiền dành dụng trong nhà đều đem nộp phạt, chị vẫn là cô học sinh ngoan. ra doanh trong mắt bạn bè và thầy cô, chị thi đỗ một trường đại học danh giá, cuộc sống dường như vẫn êm đềm như gấm. Chỉ có chị và bố mẹ biết, cuộc đời của chị đã dễ ngoặt từ lâu. Nhưng thật sự không có gì phải tiếc nuối, sự vui vẻ mà gia hàng đẹp lại cho chị đã chiến thắng nỗi đau mà ông Án Nam Phi đẹp lại, cho nên chị nói với ông. Cảm ơn. Thẫn thờ cố cượng tới lúc tan sở, chị đi siêu thị mua ít đồ ăn và điểm tâm. Lúc ra ngoài chị gọi cho gia hàng, bảo cô cùng ra ngoài ăn tối. Chị, em đang ở nhà chị nè, anh rẻ đang cán bột làm mì xào cho chị ăn. Giọng gia hàng đầy hào hứng. Chị cười đau khổ, phòng lại siêu thị mua vội mấy món quen thuộc. Vừa mở cửa đang gửi thấy mùi thơm của mì xào, hơi nước trong bếp càng bay đầy phòng khách. Chị co mày chạy vào kéo cửa bếp, phát hiện ra một động tác mở nồi của lào gia lương hơi chật vật. Tay anh làm sao thế? Lào gia lương đứng đờ trước bếp. Chị xoay vai lại, sợ hết hồn. Doanh doanh, em đừng sợ, chỉ là vết thương ngoài da thôi, bên trong đều ổn cả, mấy ngày nữa là lên da non thôi. Lạc Gia Lương cuốn quyết giải thích, chị sốt ruột hét lên. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh ta nở một nụ cười, cúi gặm đầu như một đứa trẻ vừa gây họa. Đầu anh có bị làm sao không? Không, không, anh không xáo hết, vẫn ngốc y như hồi trước, hi hi. Lạc Gia Lương, em sẽ bị anh làm cho tức chết mất thôi, bảo anh dừng cái xe cà tàng đó, anh lại không chịu nghe. Anh cứ phải để xảy ra chuyện khiến em hết hồn thì mới vui ư. Chị nói bớt lại một hai câu. Nghe thấy tiếng nói ra hàng từ phòng tự nhiên chạy ra. Anh rể đâu có muốn bị đâm. Hạng Hạng, em cứ để danh danh mạng anh đi, đó là chị em quan tâm đến anh. Lạc Gia Lương đưa tay vào đầu, cười ngây ngô, chỉ vào cái nồi đang sôi ùng ục phía sau. Anh có thể vừa làm mì, vừa nghe được không? xa Doanh giờ khóc giờ cười. Lạc Gia Lương, anh tưởng anh vẫn còn là trẻ con chắc? Anh nhìn xem tóc anh có bao nhiêu sợi bạc, xin anh đừng để em phải lo nghĩ nhiều. Anh vứt cái xe ghẻ kia đi, đi xe buýt mà đi làm. Không cần vứt. Hả? Anh lén lén liếc mắt nhìn chị, cái xe ấy đã tan thành mây khói rồi. Mặt da doanh toát trắng bệch, rất lâu sau không nói được lời nào. Anh ra ngoài dọn bát đũa, để em làm mì cho. Chị ngắm thật kỹ gương mặt anh, thở dài một hơi rồi đẩy anh ra ngoài. Ở một góc chị không nhìn thấy được, gia hàng lén lén giơ tay hình chữ V với lạc da lương. Anh ta lại cười hi hi. Thức ăn chín bày ra đĩa, mì xếp xung quanh, gia vị đặt trong bát. Gia doanh còn làm thêm một bát nước canh rau nấu sợi thất thịt, bốn người quây quần quanh bàn ăn. Hàng hàng, kết quả TIL của em chắc có rồi chứ. Gia doanh lờm lạc da lương, bàn tay đang với bát gia vị của anh ta lại thụt lại, đành phải ăn mì với nước canh. Miệng gia hàng nhồm ngàm có từ ngày 20 rồi ạ. Gia Doanh đành mặt, có phải thì không tốt không? Điểm bình quân là 8.5, thang điểm là bao nhiêu? Chín ạ. Kết quả như thế có nghĩa là gì? Thành tích rất tốt, có thể sử dụng tiếng Anh tự nhiên, chính xác, lưu loát và hiểu được trọn vẹn. Chị, em thì cũng khá đấy chứ. Gia Doanh thở hắt ra một hơi. Cái con bé này sao lại dễu tới tận bây giờ. Chị quá vui mừng, tự nhiên bật ngón cái lên. Gi siêu quá. Gia Hàng hiếp mắt. Đương nhiên rồi, gì là ai cơ chứ, là gì của tự nhiên cơ mà. À chị, không phải em giấu, là vì em vui quá nên quên không nói. Phen này có thể nộp đơn xin học ở Harvard rồi, nếu thủ tục hộ chiếu, visa gì đó làm nhanh, thì tháng 3 là có thể đi được rồi. Cậu sư huynh kia của em biết chuyện này chưa? Sư huynh nào thế? Lạc xa lương hỏi. Tự nhiên tơ tay. Cháu cũng muốn biết. Gia Hàng cười khan. Em đang ăn mì nhé, mọi người đừng hỏi mãi như cảnh sát như thế. Nếu cậu ta không thể đợi em, vậy thì đừng tiến tới, tránh cho cả hai khỏi bị tổn thương. Chị, Gia Hàng đặt đũa xuống, những chuyện này để sau hãy nói. Gia Doanh nhìn cô mấy lượt. Được, nhưng chị vẫn muốn hỏi một chuyện, em có quen án nam phi không? Gia Hàng suýt sặc. Người này làm sao? Lạc Gia Lương hỏi, Gia Doanh bỗng nhảy dựng lên. Anh, anh cũng quen anh ta à? cũng không hẳn là quen hôm nay anh ta cùng hàng hàng tới bệnh viện môi gia doanh run bán lên mặt tái xanh anh ta anh ta nói gì với anh chỉ chào hỏi thôi nhìn sắc mặt biến đổi trong phút chốc của gia doanh lạc gia lương không nói quá nhiều gia hàng em sao lại quen anh ta Giao doanh lại lấm nhìn gia hàng gia hàng chưa bao giờ thấy Giao doanh mất kiểm soát như vậy cô ấp úm đáp bắc kinh cũng không lớn lắm vậy em đã nhận thứ gì của anh ta chưa Chị, chị đang nói gì vậy? Sao em có thể tùy tiện nhận đồ của người khác? Gia hàng trột dạ, giấu tay sau lưng, đẩy cái đồng hồ của thủ trưởng tặng lên phía cổ tay. Vậy thì tốt, gia doanh nhắm mắt lại. Chị không cần biết tại sao hai người quen được với anh ta, nhưng từ giờ trở đi, tuyệt đối không được liên lạc với anh ta nữa, đừng có hỏi chị lý do. Gia hàng thầm lầm bẩm trong lòng, chị cứ như có thù hẳn với dưỡng ấy, không thể nào dưỡng mới từ nước ngoài trở về mà. Trưa ăn cơm xong tối, Gia Doanh đã quay về phòng, Gia Hàng vừa tự nhiên thu dọn bát đĩa, Lạc Gia Lương đứng ở cửa một lúc rồi quay lại, vào lấy một bao thuốc ra hút. chương 20, đêm chưa tàn, nến cháy lắt lay Cửa tứ hợp viện khép hờ, những đại viện ở quân khu này đêm đến tuyệt đối không đóng cửa, không ai nhặt của rơi trên đường, trên mái hiên còn đồng lại vài tiền nước đóng băng, lấp lánh dưới ánh đèn đường lính cần vũ đã dọn sạch tuyết chọn chiếc cửa nhưng hơi nước vẫn ngấm vào mặt đất đến đêm là đóng băng hơi trơn trượt ra hàng hà hơi vào tay khẽ khang đầy cửa ra phòng em bé tối om phòng ngủ chính cũng tối mò a phòng dành cho khách vẫn còn sáng đèn ánh đèn lọt qua khung cửa hát thành một vầng sáng trên sân cô thò đầu vào cười tiệm Phạm phàm đang ở trên giường ngẩng phát dậy tét miệng ra cười theo phu nhân đã về Phím đường ngồi bên cạnh, Dương giữ tiểu phàm phàm, ngăn không cho cậu ngóc ngã xuống dưới đất. Tiểu phàm phàm còn chưa xin phép mà đã vào khuya phòng của heo hạ, có biết tội gì không? Sa hàng nhe đành muốn vuốt xong tới, chọc cho tiểu Phạm phàm cười như nắc nẻ. Giờ thì tốt rồi, cứ tới tối là cậu nhóc lại ướn bụng về phía này, tôi đành phải bế nó sang đây. Phím đường cười cười kể tội. Tiểu Phạm phàm chẳng ngoan chút nào nhé. Gia hàng phùng mang trộm má, nhưng tiểu phàm phàm chẳng thèm để ý, cười toe đòi cô bé. thiếu thiếu tướng chắc đâu? Cô hỏi thím đường. Cậu ấy gọi điện về bảo tối nay có cuộc họp khẩn cấp, chưa về được. Nói rồi thím ngắt một cái, gia hàng ăn cần bảo thím đường đi ngủ trước, cô trông tiểu phàm phàm, đợi chắc tiệu hoa trở về. Trong mắt tiểu phàm phàm chỉ có gia hàng, thiếu đường vẽ tay với cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn. Đồ nịnh bợt ra hàng lấy chăn quây xung quanh, rồi đẩy tiểu phàm phàm vào giữa. tiểu phàm phàm khu chân bố tay phản đối việc phải rời ra hàng hàng. ra hàng trứng mắt nhìn cậu nhóc, heo ở ngoài này cả ngày phải đi rửa mặt trên tay, đánh răng đã chứ, nhưng vẫn không dám ở trong nhà vệ sinh quá lâu. vặn một chậu nước ra để rửa mặt. lúc thay đồ ở nhà cô nói, tiểu Phạm phàm quay mặt ra chỗ khác. tiểu Phạm phàm phải trợn tròn mắt một cách quang minh chính đại, cười khinh khách. Trong phòng rất ấm, cô cởi eo khoác cho Phạm Phạm, "Phần này thì tốt rồi." chân tay cậu nhóc linh hoạt hẳn lên, buông lả dạ trong cái chân quỳ. xa Hàng đứng ở góc giường vỗ vỗ tay, "Tiểu Phạm Phạm, bò lại đây." Cậu nhóc chớp chớp mắt, nước dãi chảy thòng lòng, chỉ biết ngơ ngậy tại chỗ. "Con không biết bao hạ, giống con cún con ấy." Tiểu Phạm Phạm vẫn không biết phải làm gì, xa Hàng thở dài. "Còn gốc thật đấy, nhấp thối ạ. Thôi được rồi, Hẹo sẽ làm mẫu cho con." co quỳ lên trên giường, không người xuống vò mấy bước. Nhìn thấy chưa, tay cũng phải chống xuống đất, người giữ thẳng, sau đó hai tay hai chân dùng đầu sức tiếng về phía trước. Có lẽ tiểu phàm phàm thấy trò này hay ho, đầu đuôi ngoái loạn cả lên. Gia hàng hứng trí bò tới bò lui mấy vòng, còn bắt chước tiếng chó sủa gâu gâu. Ít chưa hả? Đừng yêu cầu quá cao, trẻ con đến tháng thứ bảy mới biết ngồi, 8 tháng mới biết bò. Trong phòng còn có người thứ ba. Nghe tiếng nói, xa hàng quay đầu sang, chắc tiểu hòa đang thảnh thơi đứng tựa cửa, giọng nói trầm ấm, giang đứng cao nhã, nở cười hiền hòa. Cô lập tức tung chân ra, bế tiểu phàm phàm chui tọt vào trong đó. xấu hổ mặt đỏ như gốc rồi, lần này mặt mũi chìm nghỉm tận bắc dương rồi, nhất thời không trôi về được. Tiểu phàm phàm lại không chịu chui trong bóng tối, cuống quýt kêu ầm lên, đầu ngóc ngoài ngoậy. gốc chân bị kéo ra từ phía ngoài. Ha, ánh sáng lại về bản. Em để phàm phàm thở với chứ Xa hà ngưỡng nhịu cười với khuôn mặt được phóng đại của thủ trưởng ha, anh về rồi ạ Vậy thì bé thằng nhóc thối này đi Nó phải ngủ rồi Hình như nó thích ngủ ở đây hơn Mắt chắc thiệu hoa hơi nhèo lại Ở đây thì có gì hay Anh cúi thấp đầu xuống Hơi thở gần như trong hang tất Nhìn vào mắt cô Như thể cô khuynh cốc quỳnh thành Như thể cô vô cùng gợi cảm Anh cũng thích ở đây Miệng lưới cô không khốc bắt đầu lấp bắp. Thủ trưởng, có phải anh muốn đổi phòng với em không? Quả tết phòng ngủ chính phải sửa sang lại, đúng là anh muốn đổi phòng. Anh khẽ cười, tiếp tục tiến lại gần. Cô nhắm mắt lại, tim đập thình thịt như trống, cảm giác được hơi thở nóng hồi của anh. Phạm phàm có nhớ bố không? Cái miệng xinh của Phạm phàm khắp chặt, chỉ biết phun bọt, không dặn ra được một từ hoàn chỉnh. Mồi anh đậu lên gò má non mịn của cô, đầu bên kia là bên trái, sau đó là bên phải, sau đó... Đáp thẳng xuống mù bàn tay cô, cô sợ tim mình sẽ vọt ra ngoài cổ họng, không thể không dùng tay bịt lại. Bốn mắt nhìn nhau, không gian ngập tràn cảm xúc. thiếu tướng Trác thiệu hoa. Cô hàng giọng mặt này nghiêm túc. Anh gật đầu nhức pham phàm từ trong chăn ra bế trong lòng mình, thuận thế ngồi xuống. Nếu em không thân quen như với anh, nếu không phải em hiểu anh... Anh dạo gần đây những hành vi của anh sẽ khiến người khác hiểu lầm, hình như anh đang trêu gạo em. Chuyện này cô đã giữ trong lòng lâu lắm rồi, luôn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp, chỉ biết anh không phải là người như vậy. Nhưng vẫn cần phải chú ý một chút, đừng để người đó có ý đồ theo dệt. Ý cười cho mắt hòa tan trong khóe môi đang cong lên. Vậy em có thấy anh đối xử với người khác như vậy bao giờ không? Không. Cho nên em mới nhắc nhở anh Nụ cười của anh cẩn đậm Thế thì em lo lắng điều gì Anh chỉ đối với em như thế Em lại không hiểu lầm Anh đổi phàm phàm sang bế bằng tay kia Cánh tay còn lại bỗng siết chặt Xoay người đôi môi mắt lạnh phủ lên Cái miệng đang hơi há ra, Ngốc quá đi mất Trong lúc choáng váng cô nghe thấy anh thở dài Buổi tối ăn mi sao à Anh ngước mắt lên Đầu ngón chân cô cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ, vừa rồi sợ tiểu phàm phàm đợi lâu sốt ruột, cô còn chưa kịp đánh răng. Càng xấu hổ hơn là khi anh buông cô ra, tên nhóc trong lòng cũng trù cái mò ra, cô không thể dẫu môi ra, chủ động tiến hôn. Anh đã gọi điện tới bệnh viện hỏi hạt tình hình của anh rể, mọi thứ vẫn có thể coi là tốt đẹp. Cảm ơn anh đã quan tâm. Cô cân nhắc từng chữ, cảm thấy hơi không chịu nổi áp lực. Trách thiệu hòa cố tình liềm cô. Hôm nay sao tự nhiên lại hiểu chuyện như vậy." Cô trợn mắt, "Đúng rồi, cô vẫn còn có chuyện phải tính sổ với anh." Thiếu tướng trách Thiều Hoa, anh có nghĩ đến hậu quả của việc bố mẹ em đi nhờ máy bay quân sự không?" Cô bắt đầu dấy định hỏi tội. "Khi nhận lời dính phàm phàm, em có nghĩ tới chuyện đó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời em như thế nào không?" Anh bình thản hỏi ngược lại. Cô sững người, hàng mi dài không ngừng chấp chớp. Nói thế này đi, em có cảm thấy việc sinh phàm phàm là một sai lầm không? Cô lắc đầu. Bởi vì không phải là sai lầm, cho nên việc làm này có nghĩa trong lòng không trùm bước. Viện để bố mẹ đi máy bay quân sự, anh cũng cảm thấy không phải là một sai lầm. Có lý do gì mà anh không làm chứ? Ha, sao lại nói như thế? Cô vô cớ gây náo loạn như vậy. Nhưng tình hình của chúng ta rất đặc biệt, sẽ sẽ dọa cho bố mẹ em và chị hai trách khiếp mất. Vậy chẳng lẽ dấu mãi, gia hàng em cảm thấy Bắc Kinh lớn làm sao? Em cảm thấy trên đời này thực sự giấy gói được lửa sao? Em cảm thấy việc bố mẹ và chị hai em, người ta thêm mắm thêm muối, nói bóng nói gió về chuyện của chúng ta và việc chúng ta thẳng thắn thừa nhận việc nào sẽ tốt hơn. Thẳng thắn thừa nhận em mang thai hộ. Gia hàng nín thở, lòng thấp thỏm, bố mẹ và chị là những người theo nền nếp cũ, có thể hiểu được chuyện này không? Nhưng lời thủ trưởng nói cũng có lý. Bàn khoăn, trong nhà còn có hai người đàn ông, không để cần phụ nữ phải gánh trách nhiệm, anh với Phạm phàm là đủ rồi, em cứ trốn sau lưng bọn anh là được. Gia hàng bị anh chọc cười, không cho phép lấy Phạm phàm ra làm bia đỡ đạn, con sẽ lấy làm vinh hạnh. Thủ trưởng, có phải anh lại chủ động thừa nhận anh là một kẻ phụ bạc? Bố mẹ tuy buồn lòng vì con cái làm mình thất vọng, nhưng đều sẽ khoan dung, bác ái bởi vì họ tin rằng con mình về bản chất không xấu, chỉ cần cho chúng thời gian, chúng sẽ trở nên tốt đẹp. Đúng vậy, hồi trước dù em gây họa lớn tới đâu, bố mẹ và chị hai cũng đều tha thứ. Hy vọng lần này cũng thế. Anh cười khẽ, cùng lắm anh lại ăn một cái tát nữa thôi. Hai, cô cũng nhớ lại nằm nón vết ngón tay trên mặt anh hôm đó. Thủ trưởng mặt anh cũng dày thật, nếu là em thì em chẳng dám ra khỏi cửa mất. Cũng không tính là dày lắm, nếu không ngay lúc này đây anh sẽ không rời khỏi phòng dành cho khách như một quý ông thực sự. Đêm nay ra hàng trần trọng, có lẽ trước đây cô chưa từng nghĩ sẽ theo hướng này, nhưng sau khi sắp xếp lại những chuyện khác lạ diễn ra gần đây, cô kết luận đó là làm cho Hoa Đá tức khắc vì sợ hãi, cảm xúc một ngang. Cô lại một lần nữa làm tối dung những việc đã sắp xếp xong xuôi không làm rõ được, vậy thì tạm thời gác lại, từ trước tới giờ cô luôn như vậy, nếu không cô sẽ suy sụp. Anh như vì sao trên trời cao, nếu có rơi xuống đất thì vẫn là kim cương. Cô chỉ là một con heo, ai đã nhìn thấy một con heo đeo kim cương bao giờ chưa? Vò đầu bối rối như tổ quạ, chườm kín chăn, thờ phì phò, nhận được điện thoại của Chu Văn cần là buổi chiều của 3 ngày sau, Cách Tết ông Táo 2 ngày, gia hàng bị gia doanh sai đi chợ mua một đống đồ hải sản, phát về nhà cho Lạc Gia Lương xử lý. Lạc Gia Lương xin nghỉ phép 1 tuần, có lẽ vì sắp đến Tết nên các lãnh đạo đặc biệt có tình người. Anh vừa lên tiếng xin nghỉ phép đã đồng ý ngay, không thèm hỏi cả lý do. Phía cảnh sát giao thông cũng không tìm tới anh, đoán là đã có người nói đỡ. Hiếm khi dành dối như vậy, anh ở nhà làm hết việc này đến việc nọ, mua hết thức ăn cần chuẩn bị cho dịp Tết, tự nhiên và ra hàng làm chân xe vặt cho anh. Ở tứ hợp viện, dì Lữ đã có mấy cậu lính và thím đường giúp đỡ. Cô chỉ là khách nhưng vẫn duy trì đi sớm về muộn. Tiểu phàm phàm không có ý kiến gì về vấn đề này. Buổi tối hãy ăn xong, cu cậu lên ở trong phòng, dành cho khách đợi cô về. Cô hơi có ý tránh thủ trưởng, cô và Chu Văn Cẩn hẹn nhau cùng ăn tối ở một quán ăn gần trung cư. Cô tới trước, nhìn thấy Chu Văn Cẩn và Diêu Viễn cùng xuống xe buýt, hai người họ dừng ở khu cửa Kiều Thu trao đổ về câu, rồi anh mới chạy về phía quán ăn. Cô đã gọi món xong xuôi, anh vừa tới là cô bảo phục vụ mang thức ăn lên. Không bia không rượu, một bát canh cá và ba món ăn, thêm một đĩa cơm chiên dương châu. Chu Văn Cẩn hơi đói, ăn rất nhanh ngày hai tám này anh về chiết giang ở đó ấm hơn ở bắc kinh đi với anh luôn đi anh nhiệt tình rủ cô lắc đầu bố mẹ em đến bắc kinh em phải ở lại với họ mắt chu văn cẩn sáng lên vậy trước mùng 5 tết anh sẽ quay lại bắc kinh cũng nên ra mắt hai bác cô lặng lẽ nhai cơm sao thế che hình tượng của anh không đủ vĩ đại hạ anh cười lớn mặc dù anh không có gia thế gì nhưng anh sẽ cố gắng Tuổi anh cũng chưa cao, sau này chắc chắn sẽ không kém những người khác. Heo, em biết không, hôm nay anh nhận được một nhiệm vụ quan trọng, đường nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ của toàn quân, sẽ do anh phụ trách. Cô ngước mắt lên. Chù sư huynh, sao anh cứ phải so với người khác? chu văn cần ngứa ngàng, cười thản nhiên. Khi đi học, chúng ta có thể tự tin biểu hiện một cách xuất sắc nhất, nhưng sau khi đi làm, em sẽ phát hiện ra hiện thực rất tàn khốc, dũng không có sự công bằng đúng nghĩa có những người không cần nỗ lực chỉ cần giơ tay đã đạt tới đỉnh à cả đời mà chúng ta không vừa tới được nhưng anh sẽ không nản lòng anh cũng sẽ không chịu thua anh sẽ trở thành chuyên gia giỏi nhất trong quân đội khiến người ta phải nhìn anh bằng một con mắt khác cô uống một ngụm canh không đáp lại trong lòng cảm thấy hơi khó chịu cô và chu sư huynh đều là người tính khí kiêu hãnh nhưng cô chịu thua được còn anh thì không cứ như thế này cô lo một ngày nào đó chu sư huynh sẽ ngã rất thảm Nhưng cô không thể quyên bảo anh, bởi vì anh bây giờ sẽ không chịu nghe. Xã hội vốn không có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cũng chưa hẳn mọi anh hùng đều không có đất dưỡng võ, không cần phải so đo, làm thật tốt công việc của mình là đủ. Hai bác bao giờ thì tới? Chu Văn Cẩn dịu dàng hỏi. Tết Ông Táo Anh và em cùng đi đón họ, em đừng từ chối, chị hai cũng biết anh mà. Chu Sư Huynh sau khi anh từ tây xương trở về chúng ta đã nói rõ là vẫn sẽ như trước đây coi nhau như anh em nếu anh vẫn cảm thấy được thì mới tiến xa thêm đây là kết quả cô đã suy nghĩ suốt mấy ngày chu văn cẩn đã chấp nhận anh cảm thấy được mà em cảm thấy chúng ta vẫn cần hiểu nhau thêm không hiểu tại sao những gì định nói với chu sư huynh cũng cứ mãn luận quẩn trong đầu cũng không xuất sắc lắm với việc gặp nhau có lẽ chu sư huynh không thay đổi mà người thay đổi là cô Cô vẫn tiếp tục cố gắng, dù sao anh ấy cũng là chu sư huynh. Không khí lập tức trở lên lạnh lẽo, chu Văn Cẩn đành mặt lại đi thanh toán, hai người lặng lẽ ra khỏi cửa. Em, còn một chút chuyện nữa, lát nữa mới trở về. Lúc sang đường cô dừng bước. Đi đâu? Anh lạnh lùng hỏi. Ra ngoài, cô ghét bị người ta hỏi cùng như thế, sơ tay lây vén vùng một chiếc taxi. Mặt chu Văn Cẩn tái xanh, tức tối không nói không rằng chỉ nhìn cô bỏ đi. Sau đó anh ta làm một chuyện, khiến chính mình cũng phải kinh ngạc. Đuổi theo chiếc xe phía trước. Anh ta nói với tài xế taxi. Chắc Thiệu Hòa đã lổ lính lái xe. Họ dụ cậu lính cũ đã về quân đội làm phó lên đội trưởng. Tiểu Dụ vẫn chưa quen thuộc với tình hình nhà họ chát. Trời nhá nhem, ánh đèn xe chiếu lên một bóng người đang cầm cúi đi bài miết. Cậu ta nhìn mãi, sau dự nói với Thiệu Hoa đang ngồi ở ghế sau. Thủ trưởng, hình như kia là phu nhân. Trác thiệu hòa ngồi thẳng người dậy, ở một tiếng, chẳng phải chính là gia hàng sao. Lê từng bước chân trông có vẻ rất mệt mỏi. Dừng xe bên đường, cậu về nhà trước, tôi đi một lát. Lòng khẽ sao động, hiếm khi cô nhóc này lại về nhà sớm như hôm nay. Gia hàng bị chiếc xe đấu xịt bên cạnh làm giật mình, lùi lại về phía gốc cây theo bản năng, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Trác thiệu Hoa, cô bĩu môi, coi như chào hỏi. Sao không quảng khăn? Nhìn chiếc độc cổ trần của cô, anh nhếu mày cỡ chiếc khăn trong áo khoác ra quàng lên cổ cô. Chiếc khăn rất ấm còn mang theo hơi ấm của anh. Cô có mang theo khăn, có lẽ đã quẻ quên trong quán ăn. Hai, tràm mối tơ vò. Anh ăn tối chưa? Chỉ đơn thuần là câu chào hỏi xã giao của người Trung Quốc, cô nhìn tuyết trên cây còn nhiều hơn nhìn anh. Trưa, hôm nay chúng ta cùng ra ngoài ăn. Chắc Thiệu Hòa bỗng nhớ lại lần trước cô cùng ra ngoài ăn tết dương lịch, ký chức thú vị biết bao, cũng nên cô cố trí tân thôi. Thực sự rất không có tân trạng. Em ăn rồi, anh tự đi ăn đi. Cô đá đá chân, vậy mình cùng đi siêu thị. ra hàng vừa đỡ cầm, sợ nó sẽ rớt vèo xuống đất. Ăn tối xong đi siêu thị thông thường là trẻ con đi học xa nhà hoặc những đôi vợ chồng trung niên đã kết hôn nhiều năm, đi siêu thị mua chút đồ dùng, kết hợp đi tản bộ luôn. Thủ trưởng, gần đây công việc của anh vứt hết cho thuộc hạn là mà, cho nên anh mới rảnh rỗi như vậy. Cô giật mấy lần nhưng vẫn không giật được tay anh, đành phải mặc cho anh dắt, xoay người đi về hướng siêu thị. Hai cái bóng ngắn một ngắn một dài trên mặt đất vừa vặn thấp hơn một cái đầu, một cái vai, một cái eo trông rất hài hòa. Nếu có thể như vậy thì người chồng là anh đây sẽ còn tròn trách nhiệm hơn một chút, ít ra những ngày lạnh giá như thế này sẽ không cần phải ở lại văn phòng làm thêm. Mà có thể lái xe đi đón vợ yêu, không để cô ấy chen chúc trên tàu điện ngâm hay xe buýt, lại còn phải đi bộ xa như thế nữa. Đừng, gương mặt lạnh cóng như ghề sát một chậu than, nóng rực lên. Cô vẫn dáng giữ tỉnh táo. Những thứ cần dùng trong nhà dì lữ đều chuẩn bị đầy đủ, đi siêu thị làm gì chứ? Cạnh siêu thị có một nhà hàng xuôi cạo đại nương. Hỏi một đằng, anh trả lời một nẻo, ở đó có đồ ăn nhanh, có cơm nóng, đi mệt rồi chúng ta có thể vào đó ngồi. Cô nhị thở, bị thủ trưởng đánh bại rồi, đành phải hùa theo anh vậy. Cứ chìm chậm thả bước như thế này, ông kính sẽ khéo ra xa. Chỉ một lát sau, họ đã bạc ra mồi, phía tây ánh tà dương lên rực lửa. Thực ra đi dạo trong đêm đông vút giá như thế này, để gió táp vào mặt, nghe tiếng tuyết rơi sao sạc, trái tim dần trở nên yên bình. Lúc với hiệu suối cảo đại nương thì cô thấy hơi mệt, anh gọi một đĩa bít tết thay bữa tối. Cô thực sự không ăn nổi, bèn gọi một ly trà thổ mai ô mai. Trà phổ tai ô mai, một chút ngọt ngào, một chút cây đắng và ấm áp, uống vào rất sảng khoái. Cô ốm cốc nhìn ra xung quanh, phát hiện ra những người đang dùng bữa đa phần là một nam một nữ, có thể là hai bà mẹ đi với con, cô lướt trộm thủ trưởng, trong mắt người khác họ là mối quan hệ nam nữ như thế nào. Nói chuyện gia đình, chuyện chăm sóc con cái, làm những chuyện vụn vặt trong nhà, đều nói không phải là một gia đình, có hai tin. Ngày kia bố mẹ tới, tiểu dụ xe lái xe đưa tới sân bay đón họ. Anh đã mượn bạn một chiếc xe của khu vực Bắc Kinh, sau này tiểu dụ sẽ cùng hai người đưa bố mẹ đi ăn cơm. Tham quan, trời lạnh thế này thì nên có xe, bố mẹ tuổi đã cao, vì họ em không được từ chối. Cô đã hơi hái miệng ra, lại đành phải ghép lại một cách không tình nguyện. Uống một ngụm trà lớn, không cẩn thận bị bỏng lưỡi, mặt nhan tít lại. Chàng con rể hờ như thủ trưởng sắp đuổi kịp anh rể rồi, không biết anh rể có cảm nhận được nguy cơ không? Trông em kìa, cũng may Phàm Phàm không có mặt, nếu không chắc chắn sẽ bắt trước em. Chắc Tiểu Hòa thở dài. Tiểu Phàm Phàm có thể phân rõ thị phi, nó sẽ chọn lọc những gì tinh túy, loại bỏ những gì thừa thãi. Vô duyên vô cớ, cô muốn tranh luận với anh, cô ghét anh cứ thản nhiên hờ hững như thế, khiến cô cô càng vẻ lộ bộp bộ chộp thô lỗ. Em chẳng biết huyền tốn chút nào, hèn chi người ta nói con của mình thì nhìn thế nào cũng thấy tốt đẹp. Anh bật cười lắp đầu. Vậy là tốt mà, tại sao em lại cãi cố chứ? Cô hừ một tiếng, anh không tranh luận với cô. Bố mẹ đến rồi sẽ ở đâu? Nhà chị hai hơi nhỏ, trung cư của em lại ở cùng người khác. Em muốn để bố mẹ ở khách sạn ngôi sao cầm giang, đối diện trung cư. Hôm đó chúng ta đi thuê phòng, điều kiện rất tốt, đúng không? Phụ khụ, chắc hiệu hòa bịt mồm ho hai tiếng. Xa hàng, nói nhỏ một chút, chuyện thuê phòng rất dễ bị người ta suy diễn đấy. Cô cười ha ha, không dám lép mắt nhìn đi đâu, cắm cúi giả vờ uống trà. Em có thể nói là cả nhà mình đi kiểm tra dịch vụ khách sạn thay ông bà ngoại. Trời, anh nói như vậy, sợ là mọi người lại càng nghĩ sâu xa hơn. Thủ trưởng, có chuyện này em muốn hỏi anh. Cô mím môi, xoay xoay cái cốc trong tay. Lúc thì nhíu mày, lúc thì bíu môi, vẻ mặt rất sinh động. Anh cũng đã ăn tương đối, bên đẩy cái đĩa ra giữa nhìn thẳng vào cô. Nói đi, hơn 60 vạn tệ trong tài khoản của em là anh chuyển vào đúng không? Cô ngước mắt lên, ánh mắt chết chới vô định. Đúng thế. Anh không phủ nhận. Hôm em đầy cữ, anh tới ngân hàng để chuyển cho em. Cô mở to mắt, mặt bỗng sầm xuống, đứng dậy bỏ đi. Bị tổn thương rồi, thật sự bị tổn thương rồi. Người đó nói tự nhìn như vậy, như thể đó là việc rất chính đáng. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt chính trực cơ nghị đó nữa. Ra hàng, em nghe anh nói. Chiếc tiệu hoa đuổi theo, nằm lấy cánh tay cô. Anh là đồ tiểu nhân hèn hạ, em không muốn đứng cùng anh nữa. Cô ra sức giấy ruộng. Sự việc đã có thể dùng tiền để giải quyết Thì còn gì để nói nữa Jack Thiệu Hòa đành dùng hai tay Kìm chặt hai vai cô lại Cô hất cầm khiêu khích Ánh mắt chất vấn để uất ức Phía ngoài siêu thị đèn đóm sáng trưng Người qua kẻ lại Cô biết sẽ có người tò mò Nhưng cô mà kệ cô đang giận anh rồi Đó là anh chuyển thay cho giai tịch. Trong nhật ký, giai tịch nói hy vọng em đi du học, cô ấy có thể giúp sức vì em. tâm nguyện của cô ấy, anh đã hoàn thành, cho nên em và giai tịch đã nói những gì, đã làm những gì. Em đã hứa với cô ấy, anh sẽ không hỏi đến nữa. Từ giây phút ấy, bất kỳ một quyết định nào, bất kỳ một việc nào anh làm, đều vì trái tim mình, không vì một ai khác. Thủ trưởng Thủ trưởng đang hét lên với cô, ra hàng ngỡ ngàng. Em có hiểu những gì anh nói không? Ánh mắt anh đang sáng rực khác thường. Có thể hiểu nhưng lại không thể hiểu quá rõ bởi vì không thể nào đáp lại. Cô giơ tay sờ chán, sương như trên đó có đính một viên kim cương. Bốn mắt giao nhau, anh còn rất nhiều điều muốn nói nhưng anh cảm thấy ngôn ngữ quá cứng ngắc. Cô bé này thông minh, chắc sẽ hiểu ngay thôi. Về nhà thôi. Anh buông cô ra, đã có người đi qua đường xuống lại về phía này rồi. Được, được về nhà, nếu cứ rằng co như thế này, nếu anh muốn cô thể hiện thái độ, cô sẽ vô cùng khổ sở. Suốt cuộc anh đến từ tinh cầu nào, sao có thể thấy được, sao có thể thấy được. Nụ hôn quà tặng trên lòng bàn tay, nụ hôn phớt trong khách sạn ngôi sao cầm giang, nụ hôn đồng nàn trước mặt Tiểu Phạm Phạm tối hôm đó, nắm tay, ôm ấp, vợ vào chồng. Thì ra, thì ra tất cả đều không phải là hư ảo. Trên đường về, cả hai đều không nói gì, chỉ có tay anh càng lúc càng siết chặt, khiến cô thấy hơi đau. Cô ai oán quay đầu lại, anh chăm chú nhìn cô, kiên định, cố chấp. Tiểu Phạm Phạm vẫn đợi ở phòng khách như thường ngày. Anh chỉ cho ra hàng thơm Phạm Phạm một cái, rồi bế cậu nhóc đi luôn, đứng sau chưa tới một giây. Phạm Phạm chạm trên vai anh, hua đôi tay nhỏ bé với cô, buồn bã từ biệt, khiến lòng cô xót xa. Cô không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, nếu thái độ không rõ ràng, có phải sau này thủ trưởng sẽ không cho cô chờ với phạm phàm nữa không? Ôi ôi, đau đầu quá! Hôm sau khi chát thiêu hòa dậy, cửa phòng dành cho khách vẫn đóng, đợi phím đường bế phạm phàm đi, anh cũng không dùng bữa sáng mà vội đi làm luôn. Hôm nay Đại học Quốc phòng tổ chức lấy ra trường, anh phải phát phần thưởng cho học sinh xuất sắc của học kỳ này. Thời gian là 10 giờ, anh tới bộ trước. Lúc xuống xe, anh gặp Chu Văn Cẩn, mắt cậu ta vàng tia máu, sắc mặt âm u như đã thức trắng cả đêm. "Chào buổi sáng thủ trưởng." Chu Văn Cẩn thi lễ, anh gật đầu đáp lại, hai người lần lượt đi vào thang máy, anh hỏi bàn kế hoạch cho phương án nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ viết đến đâu rồi? Chu Văn cần nói đã phát thảo, còn phải chờ chuốt lại. Thang máy lặng lẽ đi lên. "Thủ trưởng, tối qua ở bên ngoài siêu thị tôi nhìn thấy một người rất giống anh, nhưng không dám chắc." cũng không tiến tới chào hỏi. Chu Văn Cẩn quay sang, trách Thiệu Hoa cười nhạt, "Có phải khiến cậu thất vọng rồi không? Sau khi tan sở, thủ trưởng cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi." "Không phải như vậy, chỉ là không ngờ đàn ông có vợ có con, không thể tràn đầy lý tưởng và nhiệt huyết tuổi trẻ như chú ủy chu được, nghĩa vụ và tràn trách trên vai khiến chúng tôi can tâm tình nguyện trở thành người đàn ông bình thường của gia đình." Cửa thang máy mở ra, đã tới tầng của Chu Văn Cẩn. Chu Văn Cẩn không biết mình đã đi ra như thế nào, lúc ngồi xuống Diêu Viễn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng như chẳng nghe thấy, môi trắng bạch không còn chút máu. Phan Cẩn, cậu không khỏe à? Diêu Viễn lo lắng nhìn anh ta, anh ta nghiến răng ken két. Diêu Viễn, cậu thích mình không? Anh ta hỏi gần từng chữ, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào. Diêu Viễn bảo hoàng, nếu thích thì chúng ta tìm hiểu nhau đi. Hát gì? Sao dành hát gì một cái rõ to, tài đỏ rực lên, đồng nghiệp cười nói rất có định là người đang nghĩ đến chị. Chị đáp, chắc chắn là bố mẹ tôi. ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không còn tâm trí làm việc tiếp nữa, đành xếp hồ sơ lại, chào đồng nghiệp về trước. Ở trường xa có trận tuyết lớn, máy bay của bố mẹ soàng dầm tối xe tới Bắc Kinh, không biết xa hàng kiếm được xe ở đâu đi đón, chị sẽ đợi ở khách sạn. Hàng hàng hiểu chuyện lại chú đáo, lần này bố mẹ tới, chị muốn chuyện gì cũng phải thật chu toàn. Chị xuống xe buýt, nhìn điện thoại, gia hàng không gọi điện tới, chắc vẫn chưa đón được bố mẹ Nghĩ một lát, chị tới trung cư của gia hàng để thu gọn phòng ốc trước Gõ cửa thật khẽ, bạn cùng phòng với gia hàng hơi kỳ quặc, gia doanh chuẩn bị sẵn khuôn mặt tươi cười Chào em, chị tới quét dọn giúp gia hàng Cô bạn có mày, lâu lắm rồi cô ta không về đây ở Gia doanh sừng sốt Chị tới chỗ anh chàng bốn mắt thử xem, hoặc chỗ người đàn ông cao to có đứa con trai ấy Giao doanh chớp mắt em đang nói hàng hàng nhà chị à trong nhà này còn có người khác nữa sao em đã thấy cô ta mang hành người đàn ông về đây rồi anh chàng bốn mắt có lẽ là chú sư huynh của hàng hàng còn người đàn ông cao to là ai án Nam Phi mặt ra doanh trắng bệnh người đàn ông cao to khoảng bao nhiêu tuổi ngoài 30 đến hôm dọn nhà giúp cô ta bê giường Giao Doanh bước thấp bước cao bước xuống lầu, xác đêm mang đến những ngọn đèn năng lượng mặt trời trong tiểu khu tỏa ra những tia sáng màu trắng nhàn nhạt, nhạt soi đường về nhà mọi người. Chị chậm rãi đi về phía cửa lớn của tiểu khu, từ phía đối diện một đôi nam nữ thanh niên đi tới, người con gái khoác tay chàng trai, cười như một đóa hoa hướng dương đang nở rộ, người con trai mặt đanh lại, đẩy chiếc kính trên sống mũi một cách kiên nhẫn. Giao Doanh ngừng lại, nụ cười trên môi siêu viễn phù tắt, hết nhìn Giao Doanh rồi lại nhìn Chu Văn Cần. Nói, văn cẩn, em về trước làm món thịt chiên nhũ hoa mà anh thích ăn, bao giờ lên anh mua thêm hai chai bia nhé. Nói xong vừa đi vừa ngân nga hát. Quen với Lạc Gia Lương như thế nào, yêu nhau ra sao, trong ấn tượng của gia hàng, Gia Doanh chỉ nói qua một câu, có liên quan đến máy bay. Sau khi tốt nghiệp, Gia Doanh tới Bắc Kinh làm việc, tháng chạp năm chị 30 tuổi, khi sắp nghỉ Tết, chị bị ngân hàng điều đi trừ ban. Trong đêm tối, chị bỗng nhận được điện thoại đường dài của bố, nói ra hàng bị thủy đậu, sốt mãi không hết. Chị hoảng hốt đổi ca với đồng nghiệp, đi suốt đêm tới ga mua vé, nhưng về đến tận ngày mùng năm Tết đều đã bán sạch. Vé đứng cũng không còn, vé của dân phe cũng không nốt. Chị đứng trước quầy bán vé khóc tấm tức. Là Lạc Sa Lương đã nhờ người mua giúp chị một tấm vé máy bay của ngày hôm sau, chỉ chỉ kịp quay về chấn Phượng Hàng vào buổi tối gia doanh nói tiền về máy bay khi đó bằng hai tháng lương của anh rẻ lúc đó sau đó chị lại nói sân bay thủ đô to thật sân bay mà gia hàng và tiểu dụ tới là sân bay Nam Uyển chẳng hoành tráng chút nào là một sân bay bé xíu bên ngoài trông hơi cũ kỹ nơi đây đã từng là khu dân dụng sau mới cải tạo thành quân dụng Tiểu dụ lái một chiếc màu xám cắn chiếc biển Bắc Kinh. Một chiếc xe rất phổ biến nhưng không gian bên trong xe rộng rãi, cũng không biết tiểu dụ ra hiệu gì cho nhân viên sĩ quan bảo vệ. Xe được chạy thẳng vào tận nơi máy bay hạ cánh. Trên sân bay có vài chiếc máy bay trực thăng màu xanh lục của quân đội, còn có hai chiếc máy bay chở khách cỡ nhỏ. Trong tầm mắt toàn là quân nhân, bọn họ giống như hai người ngoài hành tinh, lạc xuống trái đất. Tìm ra hàng đậm mạnh một cách lạ thường, Như có thể sắp có chuyện gì xảy ra Khi lên xe máy bay, cô chủ động nhắn tin cho Trác kiệu hoa 15 phút sau, anh trả lời Sắp phải họp, anh đang đọc tài liệu Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập càng lúc càng to Phu nhân tới rồi Trong bóng chiều nhập nhoạng, trên bầu trời xuất hiện một điểm sáng Xa hàng đờ người, đợi tới khi cô phản ứng lại thì máy bay đã lướt trên đường băng Thật tiên, một vị thượng úy xách một cái túi lớn ra khỏi cửa máy bay, tiếp đó là một trung tá, sau đó là ông gia và bà gia Hai năm rồi không gặp bố mẹ, tim ra hàng bỗng tan ra, cô sang tay chạy ùa vào lòng bố mẹ. Ông già là người ít nói, người giao tiếp bên ngoài đều là bà gia Bà già đưa tay nắm tay viên trung úy, luôn miệng cảm ơn, ông già đứng bên cạnh cười ha ha. Tiểu dụ đòn lấy hành lý chất vào cốp xe, Gia Hàng đợi bố mẹ lên xe mới xoay người. Cảm ơn viên trung tá thêm một lần nữa, viên trung tá phỏng khoáng vô tay, cười nói. Có gì đâu, có gì đâu, đây là vinh hạnh của chúng tôi. Gia Hàng rất muốn nói, thật thổ thẹt. Sự hưng phấn của ông bà Gia vẫn chưa tan, không ngừng ngoái đầu lại ngắm chiếc máy bay đang trong mánh ta chiều, cảm thán. Đúng là quân giải phóng, vì nhân dân quên mình, vừa cho đi nhờ lại còn lo cả ăn uống. Mí mắt ra hàng giật đùng đùng, bố mẹ chất phác ơi, hai người từng là quân nhân một nhà thật chắc. Không có đâu, những lời này chưa biết sẽ khiến cho con gái rượu của hai người trả giá giá nào đấy. Trong bóng tối dần bao trùm lên cả sân bay, ông bà ra lê luyến thu hồi tầm mắt. Lúc này mới quan sát tiểu dụ, ánh mắt kia tuyệt đối là trong nghiêm khắc, có ý sao hỏi. Ra hàng vội giới thiệu, đây là tiểu dụ, bạn con nhờ tới đón bố mẹ. Gia Hàng đưa mắt nhìn ông ra tiểu vẻ ý cười, cười treo. Đúng là thủ đô có khác, tài xế lái xe vừa trẻ lại vừa đẹp trai. Không giống như ở thị trấn Phượng Hoàng, đạp xe treo thuyền toàn mấy ông bà, ông bác. Gia Hàng tót mồ hôi hột, hình như bố mẹ hiểu lầm rồi, lại tưởng tiểu dụ là... lén lén nhìn tiểu dụ, khóe miệng đang cong lên một góc 40 độ. Đưa ba người tới khách sạn xong, tiểu dụ bèn bè phía tứ hợp viện. Xa hàng vô vỗ trái tim vẫn còn đang điên cuồng, nhảy nhót trong lồng ngực, đi lên phía trước. Hai bên cửa ngách của khách sạn ngôi sao cầm giang đều đóng, đi vào bằng cửa xoay ở chính giữa. Cô rút điện thoại ra, định hỏi xem chị hai đã đến chưa. Vừa ngâm mắt lên, bền thiếu chút nữa hồn siêu phách lạc. dài xinh gái đẹp đứng ở đó đều là châu ngọc lấp lánh. Những người đi qua đều không tự nhủ, nhìn thêm vài cái. Nếu một người đàn ông đẹp trai bế một em bé mũm mĩm trong lòng, thì thế nào? Còn có thể làm gì? Đào một cái hố rồi lấp mình vào trong đó. Cậu nhóc vốn đang ngắm đèn pha lê, miệng bi không biết nói gì. Nghe tiếng cửa, đèn nhìn sang, đột nhiên giống như một con én, nhỏ trở về phương Bắc lúc sang xuân. Nhìn thấy cửa nhà, hai cánh không ngừng vẫy, miệng ngoác xa, chẳng hề bận tâm đến nước dãi đang nhảy ướt át báo. Đứa bé kia dễ thương quá, cười hít cả mắt giống hệt hàng hàng ngày bé. Bà già tuổi tác đã cao, không nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, toàn bộ sự chú ý của bà dồn hết vào em bé xinh đẹp kia. Ông già gật đầu, nụ cười hiền tư. Hàng hàng hồi nhỏ thấy giao danh về nhà, cũng cười mãi không ngừng, bụng thì ướn lên, không thể nào bế được. gia hàng tự thôi miên, làm mình không nhìn thấy gì hết, đi thẳng tới quầy lễ tân, không liếc mắt, ngang liếc dọc. Hai bố con nhà kia đứng trước cẩy lễ tân, trong ánh đèn pha lung linh sáng chói nhất cử nhất động của họ đều lọt vào tầm mắt của mọi người. Tôi là Gia Hàng, hôm qua có đặt phòng. Gia Hàng ấp úng, khóe mắt liếc thấy có một tên nhóc thối đang ngoài người về phía cô, cái miệng nhỏ chu lên. Thủ trưởng chấm tính như núi không có gì ngăn cản, đam đăm nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên thành một nụ cười. Hàng hàng, cậu nhóc này có hơi duyên với con ghê bà ra mừng rỡ đưa tay vuốt ve tiểu Phạm phàm tiểu phàm phàm né đi trong mắt chỉ có gia hàng tiểu phàm phàm dang hai tay ra gương mặt tươi cười phóng đại lên trước mắt rùa gia hàng cô muốn khóc rõ ràng sáng sớm mới gặp nhau sao lại to vẻ như lâu ngày gặp lại vậy cô hận thật thủ trưởng ép người quá đáng không cho cô đường lui sao cô lấy tân lại đúng người đã tới trừ hôm đó là còn nhớ gia đình ba người đặc biệt này niềm nở cười nói Con trai cô và anh nhà đã đợi cô được một lúc rồi. Gia Hàng cắm cúi điền hồ sơ, coi như cô ta nhận nhầm người. Vốn vã một lúc mà Gia Hàng chẳng cười lấy một cái, Tiểu phàm phàm tủi thân gục đầu lên vai thủ trưởng, cái miệng nhỏ méo sạch đi, mắt đỏ hoe, ngân ngấn nước mắt. Chắc Tiểu Hòa cũng không dấu dành, mặc cho Tiểu Phạm phàm càng thêm ấn ức, ánh mắt nhìn Gia Hàng dần trở lên lạnh lẽo. Nhìn xem, bé cưng đau lòng rồi này, hàng hàng con bé gậu nhóc một lát đi. Bà già xuất xa, không nỡ như dáng vẻ tội nghiệp của cậu nhóc Cô cũng đau lòng, ai ôm cô bây giờ Tiểu phàm phàm nức lên một tiếng nghẹn ngào Một giọt nước mắt to tướng dâng lên trong mắt Lòng ngược phập phòng Được rồi, được rồi, bé ngoan để gì bế nhé Bà ra trận mắt nhìn ra hàng, giọng dịu dỗ dành gia hàng thở dài, tiểu phàm phàm Biết không, con và thủ trưởng chơi chiêu trò này Cũng bằng phán cho heo tội chết rồi Tại sao phải lập tức hành quyết không thể kéo dài thời gian thì hành án hay sao? cô ảo não vỗ vỗ tay tiểu phàm phàm không nhúc nhích cô lại bố vỗ tiểu phàm phàm ai oán nhìn sang trách tiểu hoa như đang kể tội heo này thật đáng ghét gia hàng lại vỗ tiểu phàm phàm chớp mắt không chút tình nguyện sau đó chu mò lên miếng kia nghiêng về phía tay gia hàng nhưng lúc vừa nhà vào phòng gia hàng cô cậu lại bật cười khen khách gì vừa bế một cái mà cậu nhóc đã bừng thế này rồi khôn quá Bà già cũng cười theo, mẹ, mẹ đã nhìn thấy con nhà ai lại theo người lại như thế này chưa? Vừa nói ra doanh vừa từ cửa xoay bước vào, mặt lạnh như băng. Người ra hàng cứng đờ, mặt tái không còn chút máu, chắc thiệu hoa điềm nhiên chắn cô sau lưng mình. Doanh doanh đến rồi, con xem chẳng có đây là gì. Bà già tươi cười rạng rỡ, ngoảnh đầu nhìn tiểu phàm phàm có bố ở bên cạnh, người ôm mình lại là heo, dù có đứng giữa những mưa bom lở đạn, thì tiểu pham pham vẫn ung dung tự tại, miệng cười toe toét. Dạ doanh nhìn chắc thiệu hoa không trước mắt. Chị nhớ ra rồi, hôm hàng hàng bị cảm, ở ngã rẽ cầu thang, chị đã gặp hai bố con này. Khi đó, chị còn ngoái đầu lại nhìn thêm một lần. Cảm thấy người đàn ông này đúng là một người cha tận tâm, nhìn cách anh ta bế con là biết. Doanh doanh, con ông gia nhìn hai bàn tay gia doanh đang run bám lên, gia doanh cười khổ, chị xòe cánh tay che chở cho gia hàng, vậy mà không biết phát hiện được gì, không phải là chị kém cỏi mà là đối phương quá mạnh. Thiếu tướng chắc, cảm ơn anh đã đưa đón bố mẹ tôi tới Bắc Kinh. chị già lạnh mình phải chấn tĩnh, chị hai quá lời, đây là bổn phận của Thiệu hoa. chắc Thiệu hoa cùng kính trả lời, gia doanh không nhìn anh nữa, hoàn toàn xem anh là không khí. Đừng trách người khác làm hư con mình, thực ra mình cũng chẳng giấy dấu thành công. Chị nghiêm khắc quay sang phía gia hàng. Hàng hàng, nói cho bố mẹ, cho cho chị biết, đứa bé này gọi em là gì. Gia hàng rụi đầu vào cổ của tiểu phàm phàm, thở hát ra một hơi. Tiểu phàm phàm nhìn thấy chưa, rồng bão tới rồi, còn có mang ô không? Tiểu phàm phàm bị cô thổi nên ngơ ngáy, cứ ngọ ngoài liên tục, cười không ra hơi. chương 21 lòng riêng vương những đắng cay. Một đám mây đen từ xa tới che kín bầu trời của gia hàng. Cô quay lại nhìn chắc thiệu hoa. Nếu nhìn lướt qua sẽ tưởng rằng anh ngời ngời phong độ tướng quân, hơi thở bình ổn, vẻ mặt điềm nhiên. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy lông mày anh nhíu lại, đôi tay buông thõng ra về thả lỏng, giờ đang co lại thành nắm đấm. Hơn nữa anh đã đứng như vậy rất lâu rồi, chỉ là cô không phát hiện ra thôi. Thủ trưởng rất căng thẳng cô cũng cầu mày tít lại người căng thẳng lấy ra phải là cô thủ trưởng đang làm gì vậy còn có thể gọi là gì bà ra trợn mắt vẻ mặt đầy hoài nghi ruột gan ông già bỗng thắt lại gáy đầu tê dần mỗi một lỗ chân lông trên người đều ra căng ra trong một nỗi đau quen thuộc xa hàng nhắm mắt lại cắn môi nói thẳng bố mẹ chị hai còn đã trưởng thành rồi Cô đưa tiểu phàm phàm cho trác thiệu hoa, cậu nhóc ở trong lòng cô một lúc dâu hồn sờ mặt, lúc lại giật tóc, cô không tay nào nói cho tử tế được. Cô gái trưởng thành và thiếu nữ vị thành niên khác nhau về bản chất. Cô gái trưởng thành làm chuyện gì cũng không thể dùng bất kỳ điều gì, bao biện cho bản thân hay chối bỏ trách nhiệm. Cô phải gánh chịu mọi hậu quả. Còn thiếu nữ vị thành niên vẫn có thể khóc tấm tức mà nói mình bị lừa. Mọi lỗi lầm đã phải phạm sai đều là sai lầm của xã hội, không phải là do mình Ý của cô này chính là tiền đề cho sự việc, cô tình nguyện, chuyện này là trong sáng Trong nháy mắt, ông bà Gia và Gia Danh đều á khẩu Thực ra, Gia Hàng ngừng đấu lên, trong đám mây chân trần nhà càng lúc càng nặng nề Cũng chẳng phức tạp đến mức đó đâu, chính là có một con kiến, được gặp một con voi Sau đó một hôm con kiến nói với con voi em có rồi là của anh mấy tháng sau ừ một chú kiến voi chào đời cô cười ha ha chỉ vào tiểu Phạm phàm ở đằng sau một tia nắng chói xuyên qua đám mây đen dày đặc chiếu rọi muôn phần dặm trên mặt đất khuôn mặt tuấn tú của trác thiệu hòa giãn ra ánh mắt lấp lánh dịu dàng cô nhóc này luôn khiến anh mềm lòng ấm lòng và động lòng ông già và bà ra cùng mặt miệng cười dây Gia doanh thẫn thờ, như nhìn thấy có một đàn kiến đang đục lỗ, từng lỗ nhỏ trong sân trị. Mỗi cái lỗ đeo tỏa ra khí lạnh, nước mắt ngập dần trong nước mắt. Về phòng trước đã, ông già là người lấy lại tỉnh táo trước tiên. Còn cái rượu chưa chồng đã chửa rất nhiều bà phụ huynh sẽ nghĩ tới vấn đề thể diện đầu tiên. Họ thì không, nhưng đứng giữa đài sảnh nói về chuyện này cũng chẳng có gì là vẻ vang cho lắm. Xa hàng vò đầu nhìn chị gái, cô làm chị đau lòng rồi. Trác Tiểu Hoa khẽ vỗ vào vai cô, tỏ ý động viên. Gia Doanh quay người lao đi nước mắt. Chị chặn Trác Tiểu Hoa ở lại giữa phòng. Thiều tướng Trác, đây là chuyện nhà chúng tôi, cấm người ngoài can dự. Trác Tiểu Hoa biểu diễn nghi lễ ở mức độ cao nhất, lễ độ nho nhã nhưng vẫn vô cùng kiên quyết. Chị Hai, chuyện này không nên để một mình Gia Doanh phải đối mặt, trách nhiệm phải cùng nhau gánh vác. Cô ấy nói cô ấy đã trưởng thành, chỉ là trưởng thành mà thôi, còn em hơn cô ấy 10 tuổi, đâu chỉ là trưởng thành mà còn nói là già dặn. Trách nhiệm có chia chính phụ, hàng hàng do chị nuôi lớn, cô ấy là người như thế nào, chị là người rõ nhất. Cho nên xin đừng trách cô ấy, làm cho gia hàng chưa cưới mà đã có thai, là lỗi của em, không được sự đồng ý của bố mẹ và anh chị hay mà đã vội vàng kết hôn là của em. Sinh phà phàm phàm gia không kịp thời thông báo, mọi người cũng là lỗi của em. Dùng cách này khiến mọi người kinh ngạc lại càng là Bà ra lào đảo, ông ra hoàng hốt đỡ lấy bà Hai người âm thầm rơi lệ Không chỉ có con mà con cưới rồi Đúng là hậu sinh khảo ý Ra hàng gục đầu xuống Nghe nói sông Hoàng Hà bắt đầu từ dãy Himalaya của Tây Tạng ở đó nước trong suốt như gương có thể đếm được từng viên đá dưới đấy được mệnh danh là nước thánh cô nghĩ cho dù dùng nước thánh có thể gột rửa bản thân cô cũng không bao giờ lấy được vinh dự trước đây tôi không phán xét dân phẩm của cậu bởi vì cậu không liên quan gì tới chúng tôi gia doanh thẳng thừng ngắt lời anh phạm phàm đây là bác hai chúng ta chào bác đi trác thiệu hòa mỉm cười cúi đầu thơm tiệp phạm phàm Phàm phàm thoạt nhiên phản đối, rụi người vào lòng anh, sau đó mới quay mặt ra, nhếch miệng lên với doa danh, nở một nụ cười miễn cưỡng và trong bánh. Gia doa danh không cười, chị hầm hầm nhìn Trác thiệu hoa, tự nhủ với lòng không được khinh địch. Chị đương nhiên sẽ tính sổ với người đàn ông này, nhưng chị phải hỏi rõ cho mọi việc trước đã. Theo bản năng, chị ghét người đàn ông này, nói là giả dặn, vậy tại sao lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy? chị ra sức đẩy ra hàng vào bên trong rồi sập mạnh cửa trước mắt trong mong đợi của hai bố con kia ra hàng trợn tròn mắt cuống quýt nhào ra cửa không biết tiểu phàm phàm có bị giật mình không em đứng lại cho chị gia doanh hét lên vừa dứt lời chỉ nghe thấy một tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên từ bên ngoài trong nháy mắt núi cao ruộng nương đều hóa thành biển cả trẻ con có tội gì còn đúng thật là bà già nói trẻ con không có tội nhưng nhìn thấy đứa trẻ chị không cứng rắn được cũng không như chị năm xưa ông trời ơi lẽ nào đây là định mệnh ông già thở dài ý tứ sâu xa gia doanh lòng bố mẹ con đã hiểu chưa gia doanh bừng mặt khóc ông già mở cửa ra nói với trác thiệu hoa cậu đứng ngoài đợi một lát đưa đứa bé cho tôi ông bé tiểu phàm phàn lên Tiểu Phạm Phạm nước mắt đầm đìa cuốn quýt tìm kiếm ra hàng, vừa nhìn thấy đã khóc nứt nở. Bố, con xin lỗi. Chắc Tiểu Hòa ngập ngừng góc 90 độ. Từ xin lỗi này quá nhẹ rồi. Ông ra lùng, lạnh lùng lắc đầu rồi lại đóng cửa lại. Tiểu Phạm Phạm lại lao vào lòng ra hàng, cô vỗ vẻ mãi mới tiếng nức nở ngừng lại. Nhưng Tiểu Phạm Phạm lại khét ra doanh, hễ nhìn thấy chị là kêu thét lên, ôm chặt lấy ra hàng, như sợ ra doanh sẽ nhốt heo của cô cậu lại. Gia doanh bất lực ngồi xuống giường, thẫn thờ Hàng hàng, thực ra em không đi Nam Kinh, năm vừa rồi em vẫn luôn ở Bắc Kinh, em mang thai, đúng không? Đây đã không còn là câu hỏi nữa, đáp án đang ngọ ngoại trong lòng rồi, xa hàng thổ thẹn không nói lên lời. Nếu em và anh chàng tiểu tướng kia thật lòng yêu nhau, tại sao khi đó không nói với chị? Hạnh phúc của em quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, chị sẽ không trách em đâu gia hàng cởi áo khoác cho Phạm phàm vừa rồi khóc nhiều quá người cậu cũng ướt sũng mồ hôi nói đi giọng gia doanh búng vút lên tiểu phàm phàm sợ run bắn cả người gia ràng xoay người lại không để để tiểu phàm phải nhìn thấy gia doanh doanh doanh còn nói nhỏ một chút Bà già đã không còn quan tâm đến ngọn cuồn của sự việc nữa, làm ông bà ngoại và làm bố mẹ qua hai tâm tư khác nhau. Làm bố mẹ phải nghiêm khắc với con cái, nhưng làm ông bà ngoại hết sức cưng chiều cháu chắt. Lòng tuy có giận, nhưng hàng hàng cưới được con cái người ta cũng không tệ. Để được đứa con xinh xắn như thế, có chàng trai kia, ngày tháng còn dài, còn rất nhiều cơ hội để dạy dỗ. Có phải có lý do không nhìn mặt người khác được không? Ánh mắt gia doanh lạnh đi, vị thiếu tướng kia có khi đang có vợ. Không khí lập tức đông cứng thành băng. Ông bà gia bàng hoàng há hốc miệng, tìm gia hàng nghiền lại. Vì kinh ngạc, vì tuổi thân, cô kinh ngạc vì gia doanh lại biết nhiều như thế. Cô tuổi thân vì những lời này lại phát ra từ người chị yêu thương cô hết mực. Hàng hàng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Với những vấn đề mang tính nguyên tắc, ông bà gia không hề dung túng. Gia hàng không nói gì, chỉ cúi đầu gặm xuống. Em cảm thấy một người đàn ông vụng vụ trộm sau lưng vợ mình, đáng để em yêu sao? sao doanh mất kiểm soát vùng tay lên, tim chị không phải là đau mà là tan nát. Hàng hàng mà chị không quản khó khăn vất vả, nâng niu như ngọc quý trong lòng bàn tay, sao lại có thể gửi gắm cho người đàn ông như vậy? Tình yêu không phải là thứ bắt buộc đối với đàn ông, chỉ là món ngọt, đôi khi họ nếm thử cho vui. Cái có, kẻ trói chân họ là trách nhiệm và lời hứa. Người đàn ông không có trách nhiệm, em có thể giữ chân anh ta bao lâu. Lần này là dây hàng, lần sau chưa biết chừng lại là một cô hàng nào khác. Chị sao có thể đành lòng để ra hàng lưu lạc tới ngày ấy, tuy những ngày tháng đau khổ đến mấy rồi cũng sẽ qua. Nhưng nỗi đau ấy khiến người ta không thở nổi, dường như trời sẽ mãi mãi không bao giờ sáng đàn ông không phải là quạ, không phải con nào cũng đen. gia hạng cao giọng phản đối, đàn ông của người khác cô không biết nhưng cô hiểu thủ trưởng. gia doanh đỡ chán, cơn tức giận khiến tim chị tê liệt. đến lúc này rồi mà em vẫn nghĩ hắn ta trong sạch sao? gia doanh tại sao con biết những chuyện này? có khi nào có người khác vu oan cho hàng hàng không? bà già hỏi. mẹ, con còn hy vọng nó bị vu oan hơn mẹ. Sao doanh hít sâu một hơi, kéo khoa túi sách, lấy trong đó ra một tờ công văn đánh dấu đỏ, đưa cho bà. Cái này có thể làm giả được sao? Bà già hoài nghi nhìn ra hàng, mở tờ công văn ra, ông già cũng súng lại xem. Vừa nhìn tiêu đề, sắc mặt hai người vụt thay đổi. Trong phòng im ăn tới mức dường như có thể nghe được tiếng không khí đang lào xạo chuyển động. Tiểu Phan Phan từ từ ngẩng lên, lén lén thò đầu ra từ bên trái của gia hàng, nhìn thấy ngay gương mặt tái xanh giận dữ của Giao Danh, sợ xe rụt người lại, nhoài đầu sang bên phải. Lần này cậu nhìn thấy ông bà già đang đờ đẫn như hóa đá. Cú cậu không thổi phì một trụ nước phọt bọt ra với hai ông bà, rồi lại xoay sang trái, muốn xem xem Giao Danh còn ở đó hay không. Giao Danh không còn vẻ mặt tức giận như vừa rồi nữa, nước mắt lã chả tuôn, khóc không thành tiếng. Cậu nhóc trọn tròn hai mắt, bi ba bi bô, đột nhiên cảm thấy trò này rất hay ho. Thế là lúc nhìn qua trái, lúc thì quay phải, cái đầu lúc lắc không ngừng. Giữ im lặng, bỗng một tiếng cười khenh khách vang lên. Tiểu Phạm phàm như phát hiện ra lâu châu lục mới. Đây rốt cuộc là con nhà ai, đúng là phiền phức. Gia doanh thất bại chừng mắt nhìn gương mặt nhỏ bé vô cùng tội nghiệp trước mắt. Trong lòng chị, một lá cờ trắng đang từ từ dương lên. Tiểu phàm phàm hấp hay mắt, nụ cười của cậu bé thu hút hết ánh mắt của mọi người, cậu càng cười to hơn. Trẻ con đúng là trẻ con. Bà ra nghẹn ngào. Của em, của em. Giữa cơn giông báo, ra hàng như một con én biển dũng cảm lao vút qua mặt biển đen tối. Bất kể là lúc nào, em vẫn luôn tin rằng thủ trưởng là một chính quân nhân tử. Hàng hàng, con thực sự đã mù quáng rồi. Bà ra hô tờ công văn trên tay, ra hàng như mắt. Cái này ở đâu ra? Quyết định kỷ luật tác phong không đứng đắn của Thiếu tướng Chất Thiều Hoa À, tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng, chị hai quá thần không quảng đại rồi Không ai trả lời, đầu óc ra hàng như tê liệt Đột nhiên nhớ ra chú Văn Cẩn hiện đang nâng cấp hệ thống bảo mật hồ sơ trong quân đội Chị, chị đến tìm chú Sư huynh Hạ Gặp ở cửa tiểu khu, gia doanh cây đầu đi, muốn làn tránh câu hỏi này Sau đó thì sao? Ra hàng không bỏ qua danh cắn môi cậu ta khoác tay một cô gái thái độ rất thân mật là cô gái tên Diêu viễn phải không nỗi nghi ngờ mắc miếu trong lòng ra hàng bỗng được đượcà đáp trái tim cô không phải là nhẹ nhõm mà là dạn nứt là tan lát, là vỡ tan chị hỏi anh ấy ra hàng cũng mắt xuống giấu đi sự mệt mỏi cùng cực người đàn ông bắt cá hai tay chị không thèm phí sức Cậu ta chủ động chào hỏi chị, chị lịch sự đáp lại, tiện mồm hỏi bạn gái bạn cậu ta à. Cậu ta không phủ nhận, sau đó chúc mừng chị đã lên chữ bác. Chị sững sờ người, cậu ta không nói gì, chỉ đưa cho chị tờ công văn này. Ưm ưm, cô ra hàng ra sức lật đầu. Hiểu rồi, như vậy cũng tốt, nói dối mãi cũng mệt. Sau này không cần ai lừa ai nữa, anh đã có bạn gái, cô là gái đã có chồng. Kẻ thứ ba cậu ngoại tình, tội tăng một bậc. Ha. hồi trước câu nói cửa miệng của Ninh Mông là một câu diệt thư, sư thái đó là tình yêu này kéo dài thêm một ngày nào sai ngày đó sớm cắt dứt sớm giải thoát. hàng hàng em phải tỉnh táo, chị cái giá của việc kỷ luật còn chưa đủ lớn hay sao? Sa hàng ngắt lời giao Doanh, tiền đồ của anh ấy vốn xên giá lạn như gấm, rất có khả năng vì chuyện này mà tắc lại giữa chừng. đó là hắn tự làm từ chịu. Sa Doanh bất bình nói. Em chỉ là một người bình thường mà thôi, anh ấy có thể chịu đựng được những chuyện này vì em, như vậy không phải là có trách nhiệm có hứa hẹn hay sao. Em có thai rồi, hắn không thể không làm như thế. Nếu hắn phá thai thì sao, chẳng phải chẳng hay ai biết sao. Anh ấy vẫn có thể tiếp tục duy trì hình tượng sang chói, nhưng anh ấy đã lựa chọn phá bỏ hình tượng của mình, chịu đựng hình phạt này. Gia doanh nhìn cậu nhóc phàm phàm, mặt mũi đang nhăn tít lại, lòng mềm như bún, phá thai, làm sao đành lòng. Bố, mẹ, chị hai, mỗi người đều có một nỗi khổ tâm khó nói. Một số chuyện không chỉ đơn giản là như về bề ngoài, tuy rằng rất chiều tượng, rất khó hiểu, rất khó tin, nhưng đều là sự thật. Bà ra không hiểu mấy câu nói sau của gia hàng, bà hỏi. Ý kiến của hàng hàng là bố thằng bé không xấu xa như vậy. Gia doanh thờ dài bất lực. Nó hết sức chắc chắn. Hàng hàng nói không sai, nhưng người chị gái là cô, thực ra chính là mẹ. Nhưng không giấu thì còn có thể làm thế nào đây? Ông già nãy giờ vẫn im lặng, khẽ háng rộng. Hàng hàng, bố hỏi con, con ở bên cậu ta có ấm ức không? Gia hàng lắc đầu, bố mẹ chồng cậu ta có nói gì với con không? Chỉ tát anh ấy một cái, không nói gì với con hết. Ông ta gật đầu, đúng là người hiểu chuyện. Nỗi khổ tâm ấy thực sự không thể nói cho bố mẹ nghe được hay sao? Gia hàng lại lắc đầu. Nhưng con đảm bảo bọn con không làm tổn thương bất kỳ người nào hết. Gia doanh, con có tin hàng hàng không? Ông già hỏi gia doanh. Gia doanh đã không còn lập trường gì nữa. Bố, con tin. Gia hàng mắt đỏ hoe, ôm phàm phàm nhào vào lòng bố, núm nỉu cọ tới cọ lưu. Tiểu phàm phàm ở giữa bút ngón tay cười hì hì. Được rồi, được rồi, đã là mẹ rồi, phải ra dáng người lớn chứ, để bố ôm cháu nào? Còn ra ngoài gọi cậu kia vào đây Bố phải hỏi cho rõ Đi gạt con gái nhà người ta có thấy xấu hổ hay không Ông già vỗ vỗ tay cười ha ha Tiểu phàm phàm nghiêng đầu Như đang đắn đo điều gì đó Sau đó mới đưa tay ra Để ông già bế Đúng là cậu nhóc tinh quái Nhìn thấy mẹ lên cười không làm ra vẻ nữa bà già trong lòng đã sớm ngờ ngáy Vội vàng sông tới Tiểu phàm phàm lại chủ động đưa tay cho bà bế bà già kích động muốn khóc Đợi một lát Tôi mới bế được một lát thôi mà. Ông già không nứa bông tay, xoay người ra chỗ khác, xét về danh phận, cậu nhóc này phải gọi ông là cụ, trẻ thế này mà đã được làm cụ, ông thật quá suy hạnh phúc. Tiểu phàm phàm ngoan ngoãn, cục đầu trên vai ông, chơi trò bốn mắt nhìn nhau với bà ra, miệng sầu lên, mắt còng tít, nhìn cảnh này ra doanh hoàn toàn cục ngã. Đi mở cửa đi. Cũng như bố mẹ năm đó, chị không thể thuyết phục bản thân mình đối diện với thực tế, tất cả đều không quan trọng bằng hạnh phúc của hàng hàng. Thực ra từ tận sâu thẳm trong lòng, chị cũng không muốn tin một người đàn ông yêu con như vậy lại là một người xấu, chỉ là cơn giận khó nguôi. Nếu đã yêu thương oanh liệt như vậy, cớ sao phải lén lút kết hôn. Chị đâu có ở xa tít chân trời, đáng tiếc câu trả lời này, xa hàng kính bưng như hú nút. Gia hàng còn chưa đi tới cửa, tiếng gõ cửa đã vang lên. Mở cửa ra, người đứng ngoài là một anh chàng khoác bộ đồ nấu bếp, tay sách một giỏ thức ăn to. Chắc thiệu hoa đứng sau lưng anh chàng, dịu dàng nói. Ra hàng, đã hơn 8 giờ rồi, để bố mẹ và chị hai ăn tố đã, ăn xong rồi nói chuyện tiếp. Đã muộn như vậy rồi sao? Ra hàng sừng sốt. Vâng vâng, cô mở rộng cửa ra, để đầu bếp tiến vào. Đầu bếp là đầu bếp chuyên nấu món đồ Hồ Nam, chữ danh của thủ đô, những món bưng lên bốc khói nghi ngút, hình như vừa mới ra lò. Thức ăn đều là những món thường ngày của Hồ Nam, mỡ màng nhưng không ngấy, rất hợp khẩu vị của người già. Gia doanh thầm nghĩ, vị thiếu tướng này chuyện gì cũng suy xét chu đáo. Vào đi. Sau khi người đầu bếp rời đi, Trách Kiều Hoa vẫn đứng ngoài, ra hàng bèn gọi anh. Ánh mắt chắc tiệu hoa chuyển từ gương mặt ra hàng sang tiểu phàm phàm, đang nằm trong lòng cô ra, khẽ mỉm cười. Anh ở ngoài này, đợi bố mẹ và chị hai ăn xong thì anh vào. Ra hàng thở dài, thủ trưởng hôm nay coi như phải nhịn nhục để hoàn thành việc lớn. Sau cơn mưa trời sẽ sáng thôi, anh bỗng nắm lấy tay cô, kéo về phía cầu thang. Anh làm gì thế? Cô hốt hoảng. Anh có chuyện muốn hỏi em. Anh bước rất nhanh. Nhân viên khách sạn lại đi đều trong thang máy, cầu thang bộ rất ít người qua lại, tối om, bốc mùi bụi đất lưu trữ lâu ngày. Anh kéo cô xuống thêm vài bậc thang, rồi dừng lại ở một góc rẽ. Chuyện gì vậy? Cô cố ném giọng lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói vang ở đầu bên kia. Anh giữ chặt hai vai cô, anh hơi thở rồn rập. Rõ ràng không nhìn rõ về mặt của anh, nhưng cô lại cảm thấy được một áp lực vô hình đang vây chặt lấy mình. Ra hàng. Đó không phải là một lời gọi, như là một tiếng thở dài. Cô bị kéo vào, võ thủ lâm điểm nguyệt, không cử động nổi, cổ họng khô rát, không nói lên lời. Cảm ơn em đã khiến anh trở thành một người đàn ông hạnh phúc. Nụ hôn ấm áp đậu lên hai má, sau đó anh tiến lên trước một bước, siết chặt người cô, nêu mặt cô lên, đặt xuống một nụ hôn. Là một nụ hôn trọn vẹn, dùng toàn bộ con tim và thể xác, toàn bộ linh hồn. Anh dụ hoặc cô tách mua ra, khuấy đảo, hòa nhịp, tan chảy, mỗi một lần là một lần thỏa sức. Không răng xé trong đau đớn, để anh được nếm vị mềm mại của cô, cũng muốn cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Anh kiểm soát tiến lui, có lúc lại cố ý dừng lại không tiến lên trước nữa. Anh muốn cô chủ động, muốn cô quyến luyến, muốn cô đáp lại. Nhiều năm sau, trong một buổi chiều tà, khi nhớ lại ngày Tết Ông Táo năm ấy, chắc Thiệu Hoa vẫn cảm thấy ngỡ ngàng. Anh cảm thấy mình giống như một con bạc đang say máu, đặt cược toàn bộ gia sản vào một cuốn cùng. Được ăn cả, ngã về không? Bây giờ ra hàng có hai gia đình, một bên là bố mẹ và chị hai, một bên là anh và Phạm Phạm. Cắn cẫn trong lòng cô sẽ nghiêng về bên nào? Anh và tiểu Phạm Phạm đã thắng. Hơi thở chiến miên, cuốn quyết, nguyện và làm một hai đầu gối ra hàng như nhún ra, đầu óc mơ màng, tay để ra phía sau cũng không đúng, buông xuống cũng không được, đầu nghiêng sang một bên cũng không đúng, ánh mắt lại không ổn, sau đó ngay cả hơi thở cũng không đúng. Ra hàng, cánh tay thủ trưởng hơi buông lỏng, đôi môi nóng bỏng hổi lướt xuống cổ cô, những nụ hôn dày đặc, yêu thương, trân trọng trong vô hạn. Cô hít sâu bồng không khí tươi mới nồng nàn mùi đất, khiến cô đầu óc đong hỗn loạn, dần trở nên tỉnh táo. Hàng mi lướt qua gò má anh, anh mở mắt dịu dàng nhìn cô. Sao cứ như đòi nợ thế? Cô rúi đầu lầm bầm, bắt kẻ đòi nợ, phải túm chặt không rời. Mắt chắc tiệu hòa, thoát giãn ra thư thái, lùa tay vào tóc cô, cười giòn. Em đúng là nợ anh không ít. Ai bảo thế? Cô cúi đầu, giọng miền muội. Phụ huynh hai nhà đều đã gặp, chân tướng sự việc ngày càng kể ra đen. Mọi việc đã phát triển như một đầu tàu mất lái, con người không tay nào không thế được, cứ lao đi vùn vụt, đâm vào núi hay xuống la vũng vực đều là số trời. Cô tựa đầu lên vai anh, hít hà hơi thở ấm áp nơi cổ tay, vút ve vút he yêu cầu hơi nhấp nhô của anh. Sau này tiểu phàm phàm lớn lên cũng có cái này phải không? Tay anh dịu dàng mơn trớn trên lưng cô chỉ trao nhau một vòng tay bình yên như vậy. một lúc sau cô thở dài. thủ trưởng có phải anh có chút xíu tình ý với em phải không? không phải chút xíu. giọng anh rất nhẹ như không muốn phá vỡ bầu không khí đang trầm chậm, chậm lưu chuyển trong giây phút này. từ lúc chúng ta ra đăng ký kết hôn anh đã có ý rồi. mắt anh thích ứng với bóng tối nơi cầu thang. cô nhìn đường cong dưới hàm anh đang nhấp nhô theo tiếng nói thành một đường cong kỳ diệu có ý là cảm giác trách nhiệm rất lớn lao nếu đã quyết định sinh đứa bé ra, sẽ muốn cho nó một ngôi trường tốt nhất, một tình yêu lớn lao nhất. Cô quyết định ý ra đi, anh sẽ không buông tay. Chỉ là không ngờ tới nỗi qua mỗi ngày tiếp xúc, người lún sâu trước tiên lại là anh, sau đó là tiểu phàm phàm. Trách nhiệm trở thành một tình cảm mãnh liệt chưa bao giờ có. Anh quên mất dự tính ban đầu, anh muốn có nhiều hơn. Bất ngờ làm sao? Rất bất ngờ. Cô thành thật trả lời, anh cười, sẽ có thời gian để dần dần tiêu hóa, bỗng cảm thấy hơi giàu dĩ. Sao anh chưa hỏi ý kiến em mà đã tùy tiện với em như thế? Chuyện giữa vợ chồng chẳng phải đều do chồng chủ động hay sao, chẳng lẽ em nghĩ khác? Anh vô cùng bình tĩnh, không biểu lộ điều gì. Chúng ta đâu phải, đâu phải là vợ chồng gì. Mắt trợn tròn, cô cố ý nói thật nhỏ, sợ tai vách mạch rừng. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta làm vợ chồng anh vuốt về tóc cô, đặt phớt lên đó một nụ hôn nhẹ. Câu chuyện hoàn chỉnh của kiến và voi là có một con kiến gặp một con voi. Sau đó một ngày kiến ngại ngùng bảo voi em có rồi là của anh. Còn voi lăn đùng ra ngất xỉu. Cũng một lúc sau voi tỉnh lại, nông nàn nhìn kiến bảo mình làm lại một lần nữa đi. Đến lượt kiến lăn đùng ra ngã ngửa. Ra hàng cũng lăn đùng ra ngã ngửa rồi. Lạc Gia Lương đã đưa Tử Nhiên tới, anh ta cố quyết thục phần thân phải thật bình tĩnh, còn Tử Nhiên lại không làm nổi. Mẹ, cái thằng nhóc tí hon này là gì, để ra ạ? Tử Nhiên kinh hoàng, chỉ vào Tiểu Phạm Phạm đang ngồi trong lòng bà ngoại, cười nịnh bợ với mình. Tiểu Phạm Phạm rất ít khi gặp được người giống mình nên vô cùng kích động, hận không thể nào nhào về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên còn được làm anh rồi, lòng giao danh ngồi ngang trăm mối, thực ra phải gọi là cậu. Tự nhiên lắc đầu, mắt dần ẩm ướt, không thể nào, là gì của cậu ta, sao lại bị cái thằng nhóc chảy nước rái đầy mồm này cướp đi được. Con không muốn, cậu thức tối hất tay Tiểu Pham Pham ra, quay phát người đi. Tưởng cậu ta đùa với mình, Tiểu Pham Pham càng ngoài tới, xít lên như muốn xuyên thùng chân nhà. Úi trà, dùng hết sức bình sinh luôn rồi. Bà ra vỗ vỗ cho cô cậu dịu đi một chút, Lạc ra Lương cũng vỗ về con trai để cậu nhóc kiên cường hơn. Trác Thiệu Hoa và gia Hàng từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy anh rẻ, gia Hàng không khỏi ngượng ngùng, cắm gầm đầu gọi anh rẻ, rồi quay sang nhìn tự nhiên. Tự nhiên lạnh mặt thử một tiếng, quay đầu đi, cậu cũng muốn tuyệt giao với bà gì này, thay lòng đồ dạ rồi. Chào anh rể, em là Trác Thiệu Hoa. Trác Thiệu Hoa đưa tay ra với Lạc Gia Lương. Lạc Gia Lương hơi xứng lại, đứng dậy ngước nhìn đàn ông cao hơn ta anh ra rất nhiều này. Hàm thiếu tướng hơn rất nhiều so với cấp bạc lãnh đạo cấp cao đứt đơn vị anh ta. Nhưng anh ta lại không hề hoảng loạn, ngược lại còn hơi phấn nộ. Chào cậu! Anh ta chỉ gật đầu. Gã đàn ông âm thầm lừa ra hàng nhà ta, sinh con không thể ảnh không chống, Anh ta không thể tha thứ, hàng hàng mới vào lớn chứ, học hành giỏi giang, thì I.L. điểm cam chát đang chuẩn bị ra nước ngoài, sợ thì tốt rồi, chói chân chói tay. Anh ta cảm thấy người đàn ông này quá ích kỷ, tuy nề mặt đứa bé mà chấp nhận anh ta, nhưng không có nghĩa anh ta sẽ thích người đó. Trác Thiệu Hoa cười bình thản, rút tay về. Người thân thiện nhất là bà Gia, nhanh chóng không cần chút giới hạn nào. Thiệu Hoa, con ngồi đi. Hàng hàng, em ngồi cạnh anh. Lạc gia lương ra sầm mặt, vỗ xuống ngồi cạnh mình, nơi đó cách xa được Trác Thiệu Hoa một chút. Gia hàng sời mũi, ngon ngoan bước tới. Gia doanh không còn tấy xanh như trước nữa nhưng hình như rất mệt mỏi Chác thiệu hòa tay chân dài, chọn ngồi ở sofa Hội nghị gia tộc tam đại đồng đường như thế hệ mới bắt đầu xa hàng đã đánh xong trận đấu, không có gì phải lo lắng Những tình huống như thế này là thủ trưởng có lẽ đã điều luyện rồi Cô lặng lẽ vuốt tờ công văn nằm giữa giường, nhét vào trong túi Em vào vệ sinh một chút Cô khép cửa phòng vệ sinh lại, vặn vòi nước để mặc nước dốc sách chảy cô ngồi trên bồn cầu rút tờ công văn từ trong túi sách ra xé từng tờ một rồi lại xé nát ra khi chắc chắn không thể nhìn được một chữ nào nữa cô mới đứng lên vứt vào bồn cầu rồi giật nước cô rửa mặt hơi nóng bốc lên mờ mịt cả gương cô lấy khăn lau khô mặt nhìn một tia thương cảm đang ánh lên trong mắt mình là cô đang tưởng niệm quá khứ sao quá khứ rốt cuộc vẫn là quá khứ có người gõ cửa hang hang gia doanh đứng ngoài gọi khẽ Cô mở cửa ra, Gia Doanh nhìn cô bằng ánh mắt to bò. Sao ở trong đó lâu thế? Em sợ mọi người mắng em nên em trốn. Cô cười tinh nghịch, Gia Doanh lườm cô. Em đó. Tiếng em này hàm nghĩa rất sâu sắc, thực ra cũng là thỏa hiệp. Chị, chuyện tờ công văn, chị đừng nói với người khác. Gia Doanh nhìn cô đăm đâm. Chị hiểu rồi. Công văn nội bộ của Bộ Quốc phòng là tài Tiệu nối mật, nếu bị tiết lộ, hậu quả khá nghiêm trọng. Hàng hàng đúng là lương thiện, đến lúc này rồi vẫn còn nghĩ cho sư sư huynh. Nếu lúc đầu hàng hàng và chú sư huynh cùng ra nước ngoài, không hiểu câu chuyện sẽ trở thành như thế nào. Dù nhìn có thế nào thì vẫn thấy chú sư huynh và gia hàng xứng đôi vừa lứa. Khi nói chuyện về Trác tiệu hoa, có thể cảm nhận được cậu ta rất trầm tĩnh, chín chắn nhưng lòng dạ lại sâu sắc. Hàng hàng vẫn là đứa trẻ con mới lớn, chị thật lòng không tưởng tượng nổi họ sẽ sống bên nhau như thế nào. Những trống trác thiệu Hoa không có gì vẻ tò vẻ là phiền não cả, ngược lại rất sung sướng. Bên ngoài vang lên một tràng cười, hình như khách khứa đang cười nói vui vẻ. Trác Thiệu Hòa đã đứng dậy. Hôm nay bố mẹ đi đường vất vả, con và gia hàng không làm phiền nữa, để bố mẹ nghỉ ngơi. Ngày mai gia hàng đưa bố mẹ đi cố cung chơi, buổi tối thì tới phương phủ tỉnh ăn vịt quay, tiện thể ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm. Ngày kia bố mẹ còn muốn tới thăm hỏi bố mẹ, có được không ạ? Gia hàng lên miếu môi, thái độ của thủ trưởng thế kia, người ta có từ chối được không? Ông ra gật đầu. Đừng nói những lời khách sau đó, không phải là thăm hỏi, chỉ là hai nhà gặp nhau ăn bữa cơm thôi. Tùy là khá muộn. Vâng thưa bố Phạm Phạm cũng phải về à Bà ra quyến luyến Phạm Phạm không nứa buông tay Mẹ, mẹ đừng bị thằng nhóc thối này lừa Từ lúc ở cùng với thủ trưởng Nó còn ngoan một chút Lúc khác nó hư lắm Còn ngủ cùng với nó một đêm Mà bị nó đá lăn xuống đất đấy Gia hàng tốt bụng nhắc nhở Cả phòng im Phạm phắc chắc tiệu hoa thông thả nhấn mày Nhóc con này đều do bố nó đi ngủ à Bà ra nuốt nước bọt suýt nữa thì nghẹn Gia hàng thành thật gật đầu Quân chúng đồng thanh trả lời, tiểu phàm phàm hơi buồn ngủ, cụp đầu xuống không ngo ngoậy cũng không kêu la, ngoan ngoãn giúp vào lòng Trác Thiệu Hoa, như thể đang giúp vào một cái rừng ấm áp. Cho nên lúc ra cửa cảnh tượng trở nên như thế này, ông bà gia mặt mày ấy nấy nói với Trác Thiệu Hoa. Thiệu Hoa còn giọng lượng với hàng hàng một chút, nó vẫn còn nhỏ. Không sao, gia hàng đã rất tròn trách nhiệm rồi ạ. Thủ trưởng lòng dạ sụp lớn bao dung vô hạn, ra hàng trước mắt, hỏi nhỏ Gia Doanh. "Chị, chị có cảm thấy bố mẹ giống như đang bán con cầu vinh không?" Gia Doanh và Lạc Gia Lương đưa mắt nhìn nhau, im lặng, chỉ có tự nhiên phùng mồm chậm má, cậu ta vẫn không thể tin được. Chương 22: Áo xanh mãi nhớ mãi bay trong lòng. Quay về xe, Tiểu Phạm Phạm ngủ ngon lành, ngáy khì khì từng tiếng một, ra Hàng hậm hực kẻ đầu sỏi chính là thằng nhóc thối này, sao chẳng ai mang nó câu nào? lại còn cưng chiều nó đến tận mây xanh nữa chứ? em ghen tị à? chắc thiệu hoa không nhịn được cười. anh không ghen sao? anh bật thành tiếng cười. người anh ghen không phải là con. ai? cô tò mò chết mất. người có thể khiến cho thủ trưởng ghen thì có mấy đâu mấy thầy nhỉ? chung cư thuê đến bao giờ? anh búng đổi đề tài. không biết. Ninh Mông là chủ nhà thứ cấp, em ở bao lâu thì trả tiền bấy lâu? Vậy thì trước Tết trả hết tiền cho Ninh Mông đi, đừng một trốn đôi nơi nữa. Bây giờ mọi việc đều đã rõ ràng rồi, cứ thế mãi bố mẹ và anh chị sẽ cảm thấy kỳ lạ. Sau này em mời Ninh Mông và mấy người bạn tới tứ hợp viện chơi, nói trước giờ với dì Lữ mấy câu, dì ấy biết cách chiều khách. Ánh đèn rực giữ, giữ loàng loáng hoát cao cửa sổ, sợi đèn vào trong xe những thành đốm sáng vụn vỡ, ra hàng lật bàn tay, ngắm những tia sáng xuyên qua kẽ tay, tâm trạng đột nhiên ảm đạm. Thời gian ngắn ngủi ở tiểu khu này không hẳn là vui vẻ, cô bạn cùng phòng khó gần, Chu Sư Vinh và Diêu Viễn luôn kề vai sắt cánh, nâm nấp, nấp thấp thỏn trước những lời kiểm tra đột xuất của chị hai. Nhưng đêm dài mất ngủ, nhớ phàm phàm đều có thể khiến người ta già nua từng trải. Nhưng nơi đó dù sao cũng là một mảnh trời riêng tự do Hai Tứ hợp viện Trong tứ hợp viện, dì Lữ để điền cho bọn họ ở phòng gia hàng Nơi đó đã trở thành nơi hoạt động thường xuyên của cả ba người Rất tự nhiên, đợi gia hàng cởi áo khoác xong Chắc thiệu hoa bền đưa phàm phàm cho cô bé Còn tự mình cởi áo khoác ra, căng thẳng đến tận giờ này Cả hai đều quên không ăn cơm tối, lúc này mới cảm thấy đói lát nữa vào xem trong bếp có gì không đưa Phạm Phạm lên giường đã anh bế Phạm Phạm để cô quỳ xuống rửa mặt rửa tay chân rửa thân sau đó là rời đít cho cậu nhóc trời ạ từ đầu đến cuối dùng chung một chậu nước ngày nào còn cũng vận động rất nhiều sẽ ra mồ hôi nếu không rửa giấy thay cho quần áo cho cậu đêm ngủ sẽ không yên anh nói Tiểu Phạm Phạm quả thực trông rất sảng khoái đợi thay quần áo xong Cậu ôm lấy gối, ngủ rồi còn cười tít cả mắt. Chắc thiệu hoa tranh thủ đi tắm, mang theo cái đầu ướt sũng vào phòng thay đồ. Sa hàng quay đầu sang, rồi lại không nhịn được khẽ đổi góc độ. Cười phòng thay đổi không đóng, đúng lúc cô nhìn thấy anh dơ hai tay lên, tấm lưng cường tráng tạo thành một hình chữ V. Thì ra cơ thể đàn ông, ngoại gây, tong teo và nhóc nhéo mỡ ra cũng có thể đẹp đến như vậy. Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, thủ trưởng đúng là có quá nhiều thứ để kiêu hãnh. Trác Thiệu Hòa mặc đồ xong, họ cũng đi xuống bếp. Dì Lữ là người truyền thống, cho dù ông chủ, bà chủ đều không có nhà, dì Lữ vẫn cứ chuẩn bị nhiều đồ ăn để cúng ông táo. Trác Thiệu Hòa chọn mấy đĩa quay nóng lại, hai người ở dưới bếp ăn tạm mấy món lấp bao tử. Họ chúc ngủ ngon ở trong nhà bếp, cho nên khi ra hàng tắm xong ra ngoài, nhìn thấy Trác Thiệu Hòa đang ngồi trước máy tính, nhất thời cứ tưởng đầu óc mình không trông sáng nên xuất hiện ảo giác. Sao anh vẫn chưa ngủ? Cô vợ tự nhiên. Lên mạng đọc tin, anh thong dòng lướt cô. Xấy đầu khô đi. Trong phòng làm việc không có máy tính à? Nghe lời anh, cô đi lấy máy xấy. Phòng làm việc không ấm bằng ở đây. Anh trả lời một cách đương nhiên. Đầu khô rồi, giường cũng trải xong rồi. Cô lệch quẹt lê đôi dép lê đi nhiều vòng trong phòng, ngáp nhiều cái. Thu trường vẫn miệt mài nghiên cứu tình hình trong và ngoài nước. Chiến tranh thế giới thứ ba có khả năng bùng nổ không? Cô không nhịn được nữa. Khả năng rất thấp. Thủ trưởng khẽ liếc mắt sang Vậy có thể về phòng nghỉ ngơi không? Buồn ngủ rồi à Vậy em ngủ trước đi Anh rất dễ thỏa thuận Xa hàng im lặng Một mình không dám ngủ Lần này anh ngẩng đấu lên khỏi máy tính Ánh mắt sáng ngời Anh ở đây em không dám ngủ Trách tiệu hoa sờ lên mũi Mặt anh dày thật Cô đưa hai tay ra Tinh nghịch phèo má anh định treo Đến lúc làm thật rồi mới phát hiện ra Động tác này quá nguy hiểm Đây là đang khen sao? Khoảng cách rất gần, có thể đếm được từng động lông mi của cô, có thể nhìn thấy gò má xinh xắn đang ửng màu hoa hồng, hơi thở kìm nén như những đốm lửa nhỏ trong giây phút ấy bỗng bùng lên rực rỡ. Anh siết chặt bờ eo mảnh dẻ, kéo mạnh vào lòng mình, không chờ câu kịp trả lời của cô, đôi môi anh cuống quýt kiếm tìm môi cô cảm giác bị sóng biển nhúng chìm lại ập tới, hơi thở biến mất, trái tim loạn nhịp, cả người cô lạnh toát, rồi lại càng lúc càng nóng như muốn sôi lên. đầu lưỡi như người lứ khách, cô độc đã lâu, không thể kìm lòng trước căn nhà cỏ nhỏ bé, người ánh sáng đang tỏa mùi thức ăn thơm lừng. cô cũng ôm chặt lấy anh, dùng hết sức mạnh của bản thân. đã lấy lại được ý chí, cô phát hiện cả hai đã chuyển từ sàn nhà lên giường, thủ trưởng đang đè lên người cô. tạm dừng, cô hồn hển. Ngón tay anh lướt qua xương quay xanh của cô Hơi dừng lại ôm trọn lấy vành tay cô Giọng nói cũng nóng rực lên Sao lại phải dừng lại Bởi vì chưa có chiếc hoa dưới trang. Cưới hỏi đàng hoàng Sao có thể đốt cháy giai đoạn mà Động phòng hoa trúc Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu Cánh tay khẽ lòng ra Cười Ừ vậy thì từng bước một Cho dù toàn thân đã đau nóng tới mức không chịu đựng nổi Nhưng anh vẫn thể nhấn nhịn Hôm nay đã là một bước ngoặt mang tính lịch sử. Anh không vội, điều anh muốn là nước chảy đá mòn, là dòng nước chảy mãi bao ngày bao đêm. Anh đã dạy cô làm mẹ, anh cũng sẽ dạy cô là một người vợ tốt. Cô nhóc này tuy hơi xê xòa, nhưng rất thông minh. Đợi trái tim bình ổn lại, anh kéo cô dậy, mặc áo khoác cho cô rồi mở cửa. Sa hàng, hãy nhớ tất cả điều này, chúng ta bắt đầu từ nơi đây. Anh bịt mắt cô lại, rồi từ từ bỏ ra. Trong sân có tuyết trắng, có mùi hương của lạp mai và thủy tiên quyện vào nhau. Trời không trăng, điểm vài vì sao thưa thớt, gió nhẹ nhẹ thổi, ngọn cây sao sát tiếng đập cánh cửa như những chú đêm chim đêm. Đêm này thật là phòng nguyệt vô biên. Buổi sáng đưa bố mẹ tới tố cung và di hòa viên chờ một vòng. Trời lạnh thấu xương, đi chơi cũng không thoải mái. Nhất là bố mẹ cứ nói mãi không ngừng về việc nhà tưởng niệm mao chủ tịch không mở cửa, khiến cả hai tụt cả hứng. Mao chủ tịch của người Hồ Nam tới Bắc Kinh mà không đi chào hỏi một câu, thực sự vô cùng tiếc nuối. Khi ăn trưa ở bên ngoài, bà ra nói quay về khách sạn thôi, ngắm tự nhiên và phàm phàm còn thích hơn. Ông gia không lên tiếng, như thế có nghĩa là không có ý kiến gì. Tiểu dụ lại đưa họ về khách sạn ngôi sao cầm giang. ra gia hàng chạy ra hành lang gọi điện cho Ninh Mông, trả lại phòng theo đúng chỉ thị của thủ trưởng. Ban công đối diện với cửa chung cư của chú Văn Cẩn, cô khẽ buông một tiếng thở dài như không. Cần cắt đứt thì cắt, tuyệt đối không làm nhàng dây dưa. Đây là sự tôn trọng cuối cùng mà những người yêu nhau, dành cho nhau khi chia tay. Trung giao rất lâu, Ninh Mông nhấc máy. Heo, cứu tơ với. Hơi thở theo thào, ra hàng giữ người. Cậu đang ở đâu? Ninh mông dặn ra một địa chỉ, sau đó hơi thở càng lúc càng yếu đi. Tiểu dụ đang đợi trong khách sạn, lập tức phóng xe như bay đưa ra hàng đi. Ra hàng chạy vội chạy vàng, lập tức trước cửa phòng cấp cứu cô va phải một người, thực ra người đó cố tình đụng phải cô. Lại đi nhầm chỗ rồi hả? Nghe đường giọng nói bẻ hoại mà lạnh nhạt này, ra hàng mừng rỡ. Mình ngốc thật, sao lại quên mất, ở đây mình cũng có người quen chứ. Cha cha, mấy ngày không gặp, Thành Lưu Manh đi tù tiên chắc, lông mày lưỡi kiếm đôi mắt hồ thu nhuốm vẻ tịch liêu. "Cô còn nhớ tới người như tôi sao?" Thành Công nhướng mày, ánh mắt xa xôi. "Làm người thì nên tự tin, ra hàng với vẻ anh an nổi, nếu rảnh thì cùng tôi đi gặp một người." Thành Công chẳng rảnh, nhưng trốn việc một tẹo cũng chẳng chết ai chiếc giang trắng muốt phủ từ đầu đến chân, Ninh Mông ngầm nay hờ đùa cản quốc. Nếu không phải là đôi mắt vẫn đang chuyển động, thì gia hàng đã sợ hết hồn. Nhìn thấy thành công ngợp phía sau, Ninh Mông lẳng lặng kéo cái chân xuống bên dưới. Cái đồ mê gia nhà cậu bị làm sao thế? Gia hàng kéo tuột cái chân ra, Ninh Mông quay mặt vào trong không nói lời nào. Trời ạ, bệnh nặng vậy sao không nói được luôn hả? Gia hàng cũng quýt nhảy dựng lên, thành công chậm rãi nhếch môi nếu đúng là bệnh hiểm nghèo thì chỉ có hai con đường một là vào nhà xác hai là vào phòng mổ cô ta thế này cái đồ thành lưu manh miệng chó không mọc được ngà voi ninh mông nhắm nghiệt mắt nghiến răng nghiến lợi chửi xa hàng vỗ ngực thở phào đúng lúc bác sĩ phòng cấp cứu chạy tới nhìn thấy thành công bèn qua chào hỏi thành công bĩu môi nhìn ninh mông hỏi ăn cái gì mà ở mỹ thế bác sĩ phòng cấp cứu nào nụ cười quỷ dị ghé sát vào tai thành công Gia hàng chỉ nhìn thấy khóe miệng Thành Công nhét lên đầy mỉa mai, nình mông đỏ dần cả cổ tay, đẫm xuống giường. Heo, đưa mình ra viện, mình muốn rời khỏi cái nơi này vừa vô liêm sỉ, vừa không tôn trọng riêng tư của người khác. Gia hàng mặc kệ cô nàng, giật áo Thành Công. Mau, mau, nói cho tôi với. Thành Công liếc xéo sang, kẻ này vừa mới tỏ vẻ đau khổ tột cùng, giờ lại mắt sáng rực đầy vẻ hóng hớt đang trong kỳ kinh mà còn uống bia lạnh với một lũ đàn ông trong quán bar vừa đau bụng kinh vừa tiêu chảy nửa đêm gọi xe cấp cứu trở đến đây thành công dõng dạc trả lời ninh mông sao cậu lại làm bậy như vậy ra hàng hận thép khung thành gang ninh mông hùng hán trừng mắt nhìn thành công tôi sẽ dãi à tôi tình nguyện hà đó là khách hàng của công ty tôi không đắc hộ tôi họ được người ta bảo cô bán thân cô cũng bán chắc thành công cười sào quyệt Thành lưu manh, tôi hận anh Ninh mông suýt chút nữa thì bị anh ta làm cho hổ thuyết Hận đi, tôi chẳng hề muốn cô yêu tôi, như thế rất tổn thương Heo, đi thôi Anh ta tào nhá xoay người lại, tiện tay lôi cả gia hàng đi Gia hàng tức giận vì Ninh mông không biết quý trọng sức khỏe, thực sự bỏ đi luôn Ninh mông há hốc mồm miệng Con heo máu lạnh này, hai bữa rồi mình chưa ăn gì đâu Tới chỗ tôi ngồi đi, tôi mua cho cái gì ngon mà ăn trên hành lang thành công vừa tránh những cô y tá đang dạo bước vội vã vừa hỏi gia hàng gia hàng lắc đầu tôi tận tình tận nghĩa muốn mua cho cái con me dai kia đang nằm một bát cháo sau đó còn về khách sạn với bố mẹ tôi nữa hai hàng lúc mày luôn nhún cao khiêu ngõng của thành công hơi cụp xuống thiệu hoa có biết chuyện này không gia hàng cười cười bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn bãi cỏ đang ngập trong tuyết trắng hai ngày nay đã có nắng những đám tuyết ở dưới đã tan ra thành nước để lộ ra những ngọn củ úa vàng khiến con người cảm thấy trăn trề hy vọng thành công bước đến bên cô vậy hai ngày này chắc là đặc sắc lắm nhỉ có bị an táng không kia bố mẹ tôi không đành lòng đâu thế giới này rộng lớn lắm người chưa cưới đã có con đầu chỉ có một thành công trợn tròn mắt cô không nói rõ chuyện mang thai hộ sao ra hàng chìm ngâm phải tới 10 giây quay sang cười ngơ ngịu Mấy hôm trước mới đọc được một bài báo nói về tình hình hiện nay của ca thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên trên thế giới. Thực ra cô gái đó không có gì khác biệt so với thường cả, nhưng người ta vẫn rất tò mò không biết hàng ngày cô ấy ăn uống gì, có bạn bè không, có hít thở bình thường hay không. Cô lo phàm phàm cũng sẽ như thế sao? Thành công hít vào một hơi. Nếu ở nước ngoài, chuyện này có lẽ sẽ rất bình thường, nhưng ở trong nước là phạm pháp. Gia đình thủ trưởng, gia đình giai tịch không biết sẽ bị dư luận đè nén đến mức nào. Cả đời phạm phạm sẽ sống trong bóng tối, dần dần nó sẽ không biết cười, không biết khóc. Có lẽ sau này lớn lên nó sẽ hỏi, tại sao lại sinh con ra đời? Nó còn nhỏ như thế, không có quyền quyết định, có nên đến với thế giới này hay không? Nó có sai lầm gì chứ? Tại sao lại phải gánh chịu tất cả những điều này? Cho nên, tôi không thể nói. Đang nghĩ tới tất cả mọi người rồi, vậy còn cô, nếu Chu sư huynh có thể, cô không biết chân tướng, cứ hiểu lầm như cô vậy, chưa biết chừng cả đời này sẽ bỏ lỡ nhau, cô có tuổi thân không? Thành công tức đỏ cả mắt. Hết chương 22, hết tập 7. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.